t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín phản loạn phát ra cảnh báo chính là ở vào biên giới tây nam tháp quan sát đợi đến tiết tuyển cùng len đến nơi đ â y lúc bến cảng xung quanh quần chúng đã bị sơ tán nghe h ỏ i chạy tới bộ an ninh đội đã tụ tập nhanh hai trăm n g ư ờ i bọn hắn cũng là thành vệ quân hủy diệt sau từ nhạc viên hội ngân sách cùng thánh đường liên hợp xây dựng lực lượng cảnh vệ cơ bản phân phối ra súng ngắn cùng súng tự động cứ việc thời gian huấn luyện ngắn nhân số cũng không nhiều nhưng thắng ở vũ khí ưu tú duy chỉ trị an dư sài tiết trưởng quan lĩnh đội xét thấy nhiều đến tiết tuyển lập tức hướng hắn đưa tay hành lễ cái sau đáp lễ sau đưa ánh mắt về phía biển cả phương hướng hắn hiện tại không cần hỏi cũng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra mấy chiếc hơi nước chiến thuyền chính kéo lấy quần c u ộ n khói đen hướng bến cảng lại tới mùi tàu hai liên tháp pháo có thể thấy rõ bến cảng ngụ súng đã làm tốt chuẩn bị cấp một bọn chúng tiến vào tầm bắn chúng ta liền có thể khai hỏa đ ừ n g nội t i ế t thuyền nhau mắt lại hắn luôn cảm thấy cái này mấy chiếc thuyền lớn khá quen không giống như là hải tặc thường dùng cao tốc thuyền len lúc này bỗng nhiên ổ lên một tiếng làm sao rồi cái này mấy chiếc thuyền không phải là hộ tống chúng ta tới đại lục mới thuyền sao bọn hắn tại sao lại trở về rồi người xác định tiếp t u y ề n ngoài ý muốn nói xác định Cầm c đầu h í rách rách dưới dưới. ngay tại h u bộ an ninh đội vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới ba chiếc chiến thuyền chậm rãi lái vào hải cảng bên tàu nên khoảng cách này bên trong tất cả mọi người đã có thể thấy rõ trên thuyền chuyện xảy ra bọn chúng bên cạnh mạn thuyền cùng trên cầu tàu hạ dị hạ kẽ lộ vẹt khe trên sàn tàu rào chắn ngã trái ngã phải trong đó thuyền bích ba một cái ống khói còn bị xé thành hai đoạn khói đặc từ đứt gãy chỗ toát ra hung đen phía sau tháp quan sát lầu không hề nghi ngờ cái này mấy chiếc chiến thuyền bị người dùng hỏa lực hầu hạ qua dân bản xứ đối với đại lục cũ quân đội không có chút nào hào cảm tự nhiên đối bọn chúng ta o n ộ cười trên nôi đau của người khác chỉ có len sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chăm ba chiếc thuyền không nói lời nào rất nhanh trên thuyền liền có người buông xuống cầu thang bên sửa tàu một đội nhân mã v ệ n cái thang xuống thuyền còn chưa đi ra cầu tàu liền quát to lên chúng ta là vương quốc hải quân đối với các vị không có lý quan chỉ huy của chúng ta các hạ muốn gặp nhạc viên giáo người phụ trách đây không phải là thám tử tiên sinh sao len liếc mắt liền nhìn thấy p h a t ly còn có thám tử bên người đủ l i n h tức sĩ cùng phải nỉ chuẩn tướng hắn đi nhanh lên tiến lên ngăn lại đám người gặp ủy các ngươi tại sao lại vòng trở về rồi vương tử điện hạ nghe được các ngươi báo cáo sao p h a t ly mặt lộ vẻ đ ắ n g chát còn chưa kịp trả lời một bên khác đủ l i n h tức sĩ đã kêu dê n lên làm phản g i n g lâu công tức mang theo hơn phân nửa vương quốc lanh chúa làm phản quân đội của bọn hắn đã giết vào vương thành hải quân cũng đầu nhập bọn hắn len k i ế p sợ chừng lớn mắt ở giữa hắn không dám tin nhìn về phía phan ly cái sau có chút hướng hắn gật gật đầu phản loạn là chúng ta chờ chúng ta đến phía đông hết u y thủ càng lúc căn bản không biết nơi đó đã là phản quân lãnh địa nơi này không thích hợp thảo luận chuyện k h ẩ n yếu phái ni đứng ra ngắt lời nói hắn rõ ràng bị thương trên đầu còn quân tầm vài vòng băng vải len trung tá dẫn ta đi gặp thành phố thực tế không chế người ta muốn đại biểu vương thất cùng hắn tiếp xúc thiết tiên sinh vị này là quan chỉ huy hạm đội phái ni chuẩn tướng cứ việc len đối với người này không có chút nào hào cảm nhưng dính đến vương quốc việt lớn lên hắn cũng không có làm khó dễ tâm tư của đối phương chuẩn tướng tiên sinh thiết tiên sinh trước mắt là nhạc viên giáo chấp hành quan thần xứ các hạng trước mắt còn tại bế quan suy nghĩ b ế quan suy nghĩ đúng vậy trao tiên sinh đang cùng nhạc viên tri chủ c â u thông tạm thời sẽ không gặp khách ngươi có lời gì có thể cùng ta nói tiết tuyển cũng không kiếm lượm bất quá nơi này xác thực không phải là hội đàm nơi tốt chư vị còn là t r ư ớ c cùng ta cùng một chỗ về thánh đường y hệ nghỉ đi ngươi liền không thể nhường thần sứ gián đoạn suy nghĩ sao cái này thế nhưng là việc quan hệ vương quốc tồn vong đại nguy cơ a các ngươi tại sao có thể bình tĩnh như vậy đ u lín bất mãn reo lên đại lục mới c h i thành cũng là vương quốc lãnh địa quý giáo mặc dù không có tại vương thành đăng ký qua nhưng xem như chính thần giáo phái đồng dạng cần phải vì vương thất hiệu lực Tiếp t các người muốn cùng hắn nói cũng được chờ hắn sau khi trở về ta sẽ lập tức thông chi các vị nói xong hắn hướng bảo an lĩnh đội xét nhiều phất phất tay giải trừ cảnh báo đi bến cảng lưu hai tổ người những người khác có thể giải tán sau khi ra lệnh hắn nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn phái ni đám người cưới lên mô tô liền chuẩn bị rời đi chờ chờ một chút phái lý nhịn không được gọi hắn lại t i ế t tiên sinh chúng ta trước tiên có thể nói mặt khác đám thủy thủ của ta cũng cần đồ ăn cùng dược phẩm trong bọn họ có không ít người bị thương hơn nữa còn lây nhiễm tỉnh hồng chỉ trú hắn ý tứ là hải quân cần một cái doanh địa đến t r ì n h đốn len nhỏ giọng giải thích nói ta biết tiết tuyển gật gật đầu quân hạng bên trong hoạt động không gian nhỏ hẹp không khí t r ê n h lệch tật bệnh rất dễ dàng truyền bá cho nên cập bò lúc trừ tất yếu lưu thủ nhân viên những binh lính khác đều biết xuống thuyền hoạt động nhưng nếu như không có một cái dùng để ổn định bọn h ắ n địa phương lượng lớn lưu động binh sĩ bản thân liền là một cái an toàn thải hoàng ẩm nguyên bản thành vệ quân trụ sở hiện tại đã biến thành đồn cảnh sát cùng sở câu lưu người của ngươi liền đi thành đông vùng ngoại ô hạ chạy đi nơi đó vừa vặn có một cái không đi ra doanh địa. đến nỗi lây nhiễm bệnh chứng binh sĩ ta sẽ thông báo cho thánh đường tu nữ đi trần trị đương nhiên mặc kệ là đồ ăn dược phẩm còn là tiền chữa trị đều phải chính các ngươi ra không có vấn đề phải n h ĩ có chút nhẹ nhàng thở ra thượng t ầ n sĩ quan sợ nhất chính là biến thành quan can tư lệnh không có rồi binh sĩ cái này ba chiếc quân hạm cũng biết biên thành sát vụ kệ t ờ gì nạ khẳng định cũng rất muốn biết đại lục tin tức ta đi thông chi nàng một tiếng len chủ động hỏi không được không nghĩ tới p h á i nghỉ cùng đủ lìn cùng kêu lên chặn lại nói phát l u y mặc dù thở dài nhưng cũng không có biểu thị dị nghị cờ h ở hữu h ự xin tin tưởng ta việc này còn hy vọng các ngươi phong tỏa tin tức đặc biệt là không muốn chuyển đến thần cơ giáo giáo chúng trong h a i p h á i nghỉ trịnh trọng nói ra thánh đường hội khách phòng bên trong tiết tuyển xem như nhạc viên giáo đại biểu nghe xong đội điều tra giàn g thuận t a o nộ cho nên khi các ngươi biết được tin tức này sau lập tức liền ý định đến đại lục mới cầu viện hắn n â n trung trả lên cân nhắc hỏi dĩ nhiên không phải ta vốn là nghĩ tiến về hải quân bản bộ tụ hợp nhưng không nghĩ tới thuyền vừa xuất cảng liên lọt vào một nhánh hạm đội tập kích từ chiến hạm hình thức đến xem bọn hắn hẳn là cũng thuộc về vương quốc hải quân nhưng mà cột bồn u bên trên lại p h ụ lên cờ hải tặc p h a i n h ĩ tức giận nói bọn hắn đây là trần t r ủ i phản bội cần phải hết thệ bị p h ụ lên đài hành hình ta nhớ được các ngươi trước đó hết thệ có năm chiếc thuyền a không tệ mặt khác hai chiếc bị đánh chìm bọn hắn chủ động kéo ra chiến lệ tuyến dùng ít được nhiều cho chúng ta tranh thủ thoát đi thời gian trên thuyền bọn tiểu tử đều là tốt trách không được còn dư lại ba chiếc trên thuyền đều vết thương chống chất. chương á quá c người lại qua bất một t á n g v quốc liền có liền hai ơ n phân n ử thành phố luôn hãm, luôn cùng nó nói là phản quân đánh cho nhanh, chẳng quân bằng nói các nơi cấp trăm h ế lực sáu mươi thân tuyển giả lòng di công tức có một cái khác càng rộng làm người biết thân phận đỉnh núi cao công nghiệp công ty người thừa kế hắn ngay từ đầu cũng không phải là đại nhân vật gì liền như là đại lục cũ ngay từ đầu cũng không phải một cái hoàn chỉnh quốc gia khi đó trên đại lục không sai biệt lắm có hơn mười cái quốc gia thẳng đến n g u y ệ t quế gia tộc sinh ra một vị nhận phì nhiêu nữ thần c h ú c phúc chinh phục vương h、e、ẹ è m nhiều bắt đầu cấp tốc mở rộng lãnh địa của mình ngắn ngủn thời gian bốn năm liền đem lãnh địa mở rộng nửa cái đại lục cũ pham là hắn thống trị địa phương vĩnh viễn mưa thuận gió hỏa lương thực mỗi năm cao sản nói đến đây pha dư lì dừng một chút còn lại còn không có bị gồm tâu vương quốc lúc này cũng sinh ra cảm giác nguy cơ bọn hắn liên hợp lại tạo thành một cái lâm thời liên minh cộng đồng đối đầu chinh phục vương lúc đầu song p ư ơ n g cũng coi là thế lực ngang nhau nhưng lại tại lòng dị huế ngọn núi một trận chiến bên trong nguyên bản thuộc về chi này liên minh lòng dị huế lãnh chúa đột nhiên phản chiến dẫn đến liên hợp quân đội đại bại cuối cùng đại lục cũng bị n g u y ệ t quế gia tộc thống nhất chính thức trở thành bây giờ vương quốc đoạn lịch sử này tiết tuyển cũng tại mẹ trong học viện mượn đọc qua cơ bản cùng phá dữ lì nói không khác chút nào bất quá làm hắn cảm thấy kỳ quái là lòng dị huế lãnh chúa phản bội cũng không có gây nên những cái kia liên minh lãnh chúa cựu thị hắn đằng sau được phong làm công tước sau lãnh địa kỳ thật không có mở rộng vẫn như c ũ chỉ là chiếm cứ lấy lúc đầu lòng dị huế ngọn núi không t h ư ờ n g tức là phạt h i ệ n nhiên hẹn rèm nhiều cũng không tin đảm nhiệm cái này ý đồ lấy phản bội đến toàn t h ủ lợi ích l ã n h chúa như thế ngay thẳng thái độ không thể nghi ngờ là đang khích lệ những cái kia bởi vì bị thua mà đầu hàng quý tộc độc thủ nhưng mà sự thực là không có người đối với hắn tiến hành trả thù lòng dị hữu gia tộc đằng sau thời gian trôi qua coi như không tệ thậm chí ra sức đẩy mở ra nhân tạo cơ cấu nghiên cứu phát minh trực tiếp dẫn đến lúc sau hơi nước cách mạng tiếp xuống một trăm năm đều xem như đại lục cũ khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh một thế kỷ hắn đem cái nghi vấn này nói ra sau len hắng g n g chủ động nói ra ta tử công chúa điện hạ nơi đó nghe nói kỳ thật những quý tộc kia tạo thành liên minh là vì bảo hộ gia sản không bị tất đoạt nhưng bọn hắn phát hiện thần phục với nguyện quế gia tộc sau phì nhiêu nữ thần mang tới chỗ tốt vượt xa bọn hắn nguyên bản lãnh địa ích lợi có lẽ chính là nguyên nhân này mới khiến cho lòng dị hứa gia tộc thuận thuận lợi lợi tiếp tục kéo dài đi vậy bây giờ đâu chẳng lẽ phì nhiêu nữ thần mất linh sao gì đó linh hay không chớ có vọng nghị thần minh đại nhân đu li quát cho dù là hôm nay phì nhiêu dạy cũng là vương quốc đệ nhất đại giáo bất quá so với thần cơ giáo tín đủ của bọn hắn năng lực chiến đấu xác thực phải yếu hơn rất nhiều. phát l u mặt lộ vẻ bất đắc dĩ đồng rộn u g sinh ra cũng còn kém rất rất xa nhà máy chỉ riêng lích lợi mà nói lòng dịp công tức một phái xác thực càng có lực hấp dẫn đợi chút nữa các ngươi đang nói cái gì len nhịn không được ngắt lời nói cái này theo thần cơ giáo có quan hệ gì ngay tại chúng ta rời khỏi đại lục cũ sau ngày thứ hai lòng dịp hồi ngọn núi ra chủ đương thời gần lòng dịp hồi trở thành vạn máy chỉ thần trúc phúc người đây là ai nói huyết thủ càng bên trong người đều tại truyền trên báo chí cũng có đăng thậm chí nói thần linh tự mình hiện thân tại lòng d ị hồi ngọn núi hướng công tức hạ xuống trúc phúc phát h u lắc đầu có lẽ là thật có lẽ là giả đối nhưng đó căn bản không trọng yếu thần cơ giáo đằng sau tuyên bố toàn lực ủng hộ lòng dị h ủ a gia tộc nghe đồn liền chấp hành tế tê đều gia nhập chiến đấu tiết tuyển không khỏi kéo ra khỏe miệng tưởng tượng một chút gạ dịu người như vậy lưng cong ô rô bổ rồ xuất hiện trên chiến trường xác thực sẽ để cho đối thủ cảm thấy tuyệt vọng không chỉ thần cơ giáo chấp hành tế t ê còn không chỉ một vị tịch sử tựa hồ lâm vào một cái luân hồi đã từng nguyện quế gia tộc mang theo p h ì nhiều nữ thần trúc phúc quét ngang toàn bộ đại lực cũ bây giờ đến phiên lòng dị của gia tộc cũng xuất hiện đồng dạng trúc phúc người tiên sinh ta hy vọng ngươi có thể lập tức giam lỏng kệ tờ di nạ cũng đóng lại lâu đài bờ d ữ lỵ ạn thần cơ giáo đường phái ni ỡ ngực tranh thủ để cho mình hình tượng xem ra không chán nản như vậy nếu như bọn hắn thu được đến từ đại lục cũ tin tức nhất định cũng biết hưởng ứng lần này phản loạn đến lúc đó cục diện chỉ sợ cũng không có tốt như vậy không chế chỉ cần thủy hạ của ngươi không khắp nơi nói lung tung không ai sẽ biết đại lục cũ phát sinh sự tình húng chi kệ tờ gì nạ không phải là các ngươi đồng bạn sao t i ế t tuyển tự nhiên sẽ không đi làm đại lục cũ vương quốc tay chân từ đại cục nhìn lại trận này nội loạn kỳ thật theo lâu đài bờ dư lỵ ạn không có quan hệ gì dù là vương thành đội chủ nhân nơi này cũng thuộc về trời cao hoàng đế xa t h u địa thực tế ảnh hưởng tương đối có hạn. nàng chỉ là theo thuyền trên đường cơ hồ không có cùng chúng ta từng có quá nhiều giao lưu đ u l ì n vội vàng phủ định nói h ố n g chi nàng là thần cơ giáo chấp hành tế ti khẳng định sẽ đem thần linh ý chỉ coi như tín điều đi hoàn thành các ngươi liền không sợ thần cơ giáo đường tạo phản sao trước đó có một vị thần cơ giáo chấp hành tế ti vì bảo vệ tòa thành thị này dâng ra sinh mệnh của mình nếu như chúng ta hiện tại phong tỏa giáo đường bắt người còn chúng biết nghĩ như thế nào tiết tuyền giơ tay lên biểu thị việc này không cần bàn lại một phần vạn bọn hắn thật như vậy làm nhạc viên lại động thủ cũng không muộn tiết tiên sinh nói không sai việc này vốn cũng không cần phải từ bọn hắn đảm trách len đứng lên nói chúng ta lập tức trở về đại lục c ũ đi a đú lìn sửng sốt trở về làm gì đương nhiên là bảo vệ quốc vương bệ hạ ta là hoàng gia vệ đội trung tá không có lý do tại đại lục mới khoanh tay đứng nhìn người đ ầ n đ ộ n sao phía đông bến cảng đã toàn bộ rơi vào địch nhân tay chúng ta làm sao trở về phía đông bến cảng không có rồi còn có phía tây bến cảng coi như chiến thuyền vô pháp tới gần chúng ta cũng có thể tại ban đêm bông xuống một chiếc bẻ gỗ nhỏ lặng lẽ trôi vào chỉ cần nghĩ về làm sao cũng có thể nghĩ ra được biện pháp len nhìn về phía phai n i chúng ta lúc nào xuất phát cái này cần phải cẩn thận quyết định cái sau lồng ngực lập tức không có như vậy thẳng tắp ta cho rằng trước tiên cần phải cùng thần sứ đạt thành hiệp nghị sau lại làm xuống một bước kế hoạch vậy ngươi phát một chiếc thuyền cho ta được rồi đi hoang đường ngươi lại không thuộc về hải quân sao có thể nói phát liên phát một chiếc lệ xạ công chúa cấp chiến hạm cũng không phải cái gì việc nhỏ len không khỏi lộ ra thần s ắ c thất vọng ánh mắt của hắn nhìn về phía t i ế t tuyển thiết, thiết tiên sinh lâu đài bờ duy ạn có thể tiến về đại lục cũ thuyền sao ngược lại là có một đầu nhàn rỗi bất quá nó trước mắt ở vào mắc cạn trạng thái một lần nữa đưa vào sử dụng còn phải muốn một đoạn thời gian tiếp tuyển nói chính là cái kia chiếc thuyền hoan g nhạc nữ thần đem quý tộc đưa lên bờ sau nó bị vứt bỏ tại thành nam bên ngoài nước cả khu bởi vì không có gì ra biển n h cầu nhạc viên cũng một mực không có đi còn nó ngươi vô luận như thế nào đều ý định trở về sau dựa theo bọn hắn lời giải thích vương quốc quân đội khả năng kiên trì không được quá lâu chờ ngươi đổi tới đại lục cũ lúc nói không chừng chiến đâu đều đã kết thúc không ta tin tưởng phạt giờ bên tướng quân không biết dễ dàng như vậy bị đánh bại tăng thêm hoàng gia vệ đội có gần vạn tên tinh nhuệ canh giữ ở vương thành phụ cận phản quân trong thời gian ngắn là bắt không được vương thành thế nhưng là chúng ta thăm dò được tin tức là phản quân đã tiến vào vương thành đủ liền tranh luận nói vương thành rất lớn trên dưới thành khu cộng lại không sai biệt lắm có mười cái lâu đài bờ dưới lị ạn như thế lớn súng tháo đối với nhà lầu cùng vĩnh v i ê n có công sự uy hiếp lại có hạn chỉ cần thủ vệ giả ý chí k i ê n định dù là một con đường đều có thể tranh đoạt một đoạn thời gian rất dài tiết tuyển ngoại ý muốn nhìn len liếc mắt không nghĩ tới hắn thế mà còn đối với chiến đấu trên đường phố rất có nghiên cứu được tôi h đã ngơi ý đã quyết ta cũng không biết ngăn cản đội đến thuyền hoan nhạc nữ thần chữa trị sau ta đồng ý đưa ngươi trở về đại lục cũ rất cảm tạng à i len xoa ngược nói hắn có chút không ngờ tới dẫn đầu dỗi ra viện thủ thế mà là nhạc viên giáo không cần phải k h á c h khí ngươi không phải cũng giúp thành phố trừ khử qua một trận hiệu l ầ m sao chúng ta xưa nay có ân tất báo tiết tuyền mỉm cười nói trong lòng của hắn rõ ràng chuyện này đã nhất định phải thông chi người chủ trì chương hai trăm sáu mươi mốt sơ lạnh phiền thức đến bắt phở bò lại thêm cái chứng được rồi mười sáu khối chính mình quét mã c h i ê u dương bưng hồng tìm cái bàn trống ngồi xuống bắt đầu lắm điệu cùng lúc đó sơ l ạ n cũng phủ một tiếng nhảy đến trên mặt bàn ngươi phải giúp ta tìm tới mặt khác hai cái bộ phận ngươi phải giúp ta tìm tới mặt khác hai cái bộ phận ngươi có nghe ta nói sao ngươi phải giúp ta tìm tới mặt khác hai cái bộ phận sợ làm vây quanh bắt đổi tới đ ổ i lui thanh â m không ngừng chuyển vào trong đầu của hắn liền tre lô thai đều không dùng càng kỳ quái hơn chính là nó thế mà còn có nhất định quang học c ầ n hình năng lực rõ ràng bên cạnh còn có khách nhân khác nhưng chính là nhìn không thấy cái này đoàn n ú c ních màu đỏ dịch nhởn ngươi có thể hay không chứ im lặng nhường ta ăn thật ngon thứ gì t r i ê u dương hung giữ chừng nó lên mắt rời khỏi r a cúc lúc hắn lúc đầu muốn mời hệ lò đi đến bên này chơi một chút nhưng cái sao lại bởi vì khô lâu chi thủ tiếp vào mới nghiệp vụ mà không thể không chứt giờ trở về e l thành Kết quả thiên quả đến, đến ta? Ta này, này đương h nhiên ngã đáng ta chơi. o có thể hiểu được các ngươi giác nộ không cao cho nên ta không phải là cùng ngươi ước định cẩn thận sao tạm thời trước không đem bọn hắn đặt vào quý nhất ngươi còn ủy khuất đúng không t r i ề u dương lại lắm điều hai cái m t khác hai cái bộ phận ta cũng muốn biết ở đâu vấn đề là hiện tại tung tích của bọn nó cũng không biết ta thế nào giúp ngươi thu hồi lại ngươi tại sao ngay cả mình huynh đệ đều không phát hiện được thật vô dụng bọn chúng không phải là huynh đệ là ta một bộ phận úc cho nên ngươi cũng không phải ngươi mà là nhân quả chỉ thần một bộ phận này làm sao có thể đánh đồng ta đã tỉnh lại sinh ra ý thức của mình bọn chúng nhưng không có vẫn như cũng là một khối thịt chết t r i ề u dương nhữ mày nhìn không ra g i a hỏa này đối với đồng loại còn rất lãnh gốc vậy vạn nhất bọn chúng cũng g i á tình ý thức nữa nha Vậy n g ư ơ i tốt nhất ở loại tình huống này phát sinh trước tìm tới bọn chúng s ơ khem thanh e m bỗng nhiên trở nên tương đương kích động ý thức bản thân liền có sự không chắc chắn một phần bạn bọn chúng lựa chọn liều lĩnh hoàn thành quý nhất vậy cũng không có thể lại ta được rồi n g ư ơ i nếu là không nao h nhao lời nói ta khẳng định tìm đến càng nhanh nó an tĩnh lại bất quá vẹn vẹn chỉ duy trì ba giây cái kia nhường ta cũng nếm một cái một cái gì đó triệu dương hơi s ứ n g sở n g ư ơ i ăn đồ vật không phải là người có thể nếm đến, đến hương vị người đối với ta có cái gì hiểu lầm sao sợ khem ấ t mắt nói khiếu rác xúc rác vị giác thỉnh giác ta gì đó không có cho dù là cao tần lấp loe song âm hàng tinh bạo tạc lúc phát ra tia chớp tinh hệ lực hút dị thường đưa tới gọn sóng ta đều có thể phẩm vị đến đừng q u ê n ta là được được được đừng nói cho ngươi ăn chính là chiêu dương kẹp lên một đ ũ a hổng từ bên trên bỏ vào thân thể của đối phương bên trong a người kia đang làm gì cũng quá không nói vệ sinh đi bên tay phải lập tức chuyển đến bàn bên khách nhân khe khẽ bàn luận chiêu dương chọn nhớ tới bọn hắn là không nhìn thấy sơ lạnh nói cách khác mình bây giờ chính cầm chén bên trong bún cho ném tới trên mặt bàn hắn chỉ có thể đứng người lên ngăn tại bàn cùng bàn tầm đó đi người còn không có ăn xong chúng ta gây nên người khác chú ý lần sau lại ăn t r i ề u dương nghiêm mặt nói sợ cầm mang theo một nhỏ đám bún cọ một cái nhảy vào trong khu y ệ u tay của hắn mà vị trí này rất dễ dàng dùng y phục bao lại t r i ề u dương đi ra cửa hàng mì ánh mắt xéo qua nghiêng mắt nhìn đến bàn bên khách hàng đã kinh ngạc tiến lên xem xét dù sao bọn hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình đem hồng vẩy vào trên bàn mặt bàn nhưng không có lưu lại bất luận cái gì nước canh vết tích hương vị cũng không tệ lắm ta lần sau nghĩ lại nhiều ăn một điểm sợ cầm phát ra ủng m cục thanh âm những cái t i u bún rất nhanh liền biến mất ở trong cơ thể của nó lần này triệu dương bị kinh ngạc đã đến không phải là ngươi thật đúng là có thể tiêu hóa cái đồ chơi này đó là đương nhiên ta thế nhưng là dựa theo nhân loại đến tạo dựng tự thân ngươi cung ứng năng lượng có thể nhường ta duy trì thanh tình mà những thứ này ngoài định mức thu hút có thể nhường ta sống được càng tốt hơn tốt tiếp địa khí thần linh triệu dương trong lòng thán phục đáng tiếc là g i a hỏa này cái gì năng lực đều không có trừ biết nói chuyện bên ngoài cơ bản theo sủng vật tương、đương. đúng giúp ta nghĩ cái tên đi đối phương còn nói thêm thế nào sợ em liền rất tốt kia là tên người khác đồng thời sẽ để cho nghe được người sinh ra nguyên thủy rơi ở phía sau phán đoán mà ta là ngừng triệu dương trực tiếp ngắt lời nói bằng không thì nó liền muốn đem cái k i a một chuỗi danh hiệu thuật lại một lần liền gọi quả quả thế nào dù sao nhân quả c h i thần nha điệp t ứ rất buồn nôn a ngươi cứ như vậy không học thức sao sợ làm khịt mũi coi thường nói câu nói này kém chút không có đem triệu dương nhẹ đến chính mình thế mà bị một đoàn dịch nhờn g h é t bỏ cái kia thì nhân đâu thật âm đi chính nó điều khiển tình vị nói nhặt đại biểu cho đối với vô tự tin tức tình l u y ệ n mà âm luật là độ cao trật tự nghệ thuật cả hai âm đọc lại phù hợp thời gian cùng nhẫn quả cái tên này càng thích hợp ta tùy theo ngươi sơ lạnh triều dương nhún vai nói lúc này phía trước truyền đến một hồi tiếng ngắn g chửi chỉ thấy mấy tên học sinh trung học đuổi theo một cái người đồng lửa vào bên đường ngõ nhỏ t r u n g quanh cũng có người qua đường nhìn thấy mặt này nhưng rất nhanh liền dịch chuyển khỏi tầm mắt hắn nhớ lại con đường này bên cạnh tựa hồ có một chỗ trung học ấy nhỉ lấy hiện tại chị an hoàn cảnh đến nói lớn hình sự án cơ bản đã rất khó nhìn thấy vừa vặn là những thứ này chịu luật bảo hộ trẻ vị thành niên tiểu lưu manh nhất cản dỡ đa số người không nguyện ý quản đã là không muốn chọc p h i ề n phức cũng là quản cũng không có gì dùng c h i ê u dương trực tiếp tìm thấy được một cỗ cách chỗ này gần nhất xe cảnh sát ngụy trang thành điều hành đài tín hiệu để bọn hắn lập tức tiến về nơi đây bởi vì hắn trông thấy trong đó có một tên lưu manh trên tay cầm lấy đao đi đến đầu ngõ c h i ê u dương cũng không có xâm nhập mà là tại đứng tại đường phố bên cạnh nhìn chăm chú tình huống bên trong làm cái đầu lớn nhất người học sinh kia nâng lên nắm đấm đánh tới hướng bị ư c hiếp người đầu lúc một đỉnh công trường n ũ nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu của h chỉ nghe được t h ị c h một tiếng chầm đục đánh người người thống khổ che nắm đâm của mình mà nó cái mũ này là thế nào xuất hiện thao mẹ ngươi còn dám đ ù a n g h ị c h chúng ta lại là càng nhiều q u y ề n cước đánh đi nhưng hét dầm lên ngược lại là đám t i a nhỏ tuổi lưu manh a hắn trong quần áo giấu đinh n ũ không ta không có thả ngươi cái dám lao tử muốn chém chết ngươi ngay tại nhỏ nhất bất lương học sinh d ơ lên dưa hấu đ a u thời khắc vài tiếng hét lớn từ t r i ê u dương sau lương chuyển đến các ngươi đang làm gì tất cả chớ động hai tên cảnh sát lướt qua chiêu dương bên người xông vào hẻm nhỏ lưu manh lập tức tan tác như chim ông hốt hoảng hướng ngõ nhỏ chỗ sâu chạy đi hai phút đồng hồ liền đổi tới hiệu suất cũng không tệ lắm nếu như đánh chính là tổng đài điện thoại lại để cho tổng đài đi điều hành tuần cảnh tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy như thế là được c h i ệ u dương đem phục chế vật phẩm vết tích xóa bỏ chuyển thân tiếp tục trở lại trên đường đi của mình tại sao không đi vào thập tâm đột nhiên hỏi không đáng ta hiện tại là bản thể ngươi cũng không phải không phân biệt được hắn đương nhiên trả lời bản thể là tồn tại đầu mườn không dung có bất kỳ tổn thương mặc dù hắn cũng không cho rằng mây lưu manh học sinh dựa vào một cái dưa hấu đao liền có thể uy hiếp được chính mình nhưng ít một chuyện không bằng nhiều một sự dù sao ác ma xưa nay không là dựa vào man lực ăn cơm thật yếu nó nói l ầ m b ầ m người nói cái gì t r i ề u dương n h ư mày người bây giờ thật yếu t h ậ p tâm lại lặp lại một lần chương hai trăm sáu mươi hai ở ngoài ngàn dặm thần cầu cái này t r i ề u dương không kèm được một cái gì năng lực đều không có sở lầm cũng dám cười nhà ạ mình nếu như hắn nghĩ thậm chí có thể vài phút đưa tới xác định vị trí đả kích đạn đạo tại thái bình dương bên trên hắn liền nghiệm chứng năng lực này chỉ cần có hệ thống điện tử tham dự khống chế vũ khí chỉ cần nó có thể cùng ngoại giới giữ liên lạc như vậy liền có thể chờ cùng với hắn vốn có vũ khí bất quá cầm đạn đạo nổ một đám bất lương học sinh đầu người bình thường cũng không biết làm như vậy húng chi nhục thể của hắn yếu đớt cũng liền so với sắt thép mà nói nguyện lực ngày qua ngày cải tiến lấy thân thể của hắn nhường phản ứng của hắn cảm giác cùng lực lượng đều so trước k i a lớn hơn rất nhiều coi như hắn hiện tại không làm ác ma mà, mà là đổi nghề đi làm một tên thế vận hội olympic vận động viên hắn tin tưởng mình cũng có thể cầm tới không sai thứ tự nếu như nói trước kia k h u y ế t thiếu nguyện lực thời điểm ác ma bản thể xác thực tương đương nhỏ yếu đặc biệt là thân ở địa cầu lúc hắn cơ bản sẽ không ở một tòa thành thị thời gian dài lưu lại bất quá nguyện lực r ồ i dào sau loại cục diện này liền đã trên diện rộng cải thiện t h như lần này chủ đạo đối với đ ả o vã gia dạ ra tác chiến hắn một hơi hao phí hơn mười ngàn điểm nguyện lực liền một nhánh võ trang đầy đủ lính đánh thuê binh đoàn đều lấy chính mình không có biện pháp lại không nói đến một đám lông còn chưa mọc đủ trẻ vị thành niên hắn đơn độc ôm lấy thiên sứ kế hoạch lại không che giấu chút nào tiếp quản quân mỹ khu trục hạm thậm chí bốc lên quân đội chú ý mà những thứ này đều bắt nguồn từ nguyện lực càng ngày càng tăng mang tới lòng tin cuối cùng có chút thành công kết quả cũng coi là xác minh hẳn ý nghĩ kết quả trở lại quê quán bị s ờ làm như thế đánh giá cái này người nào nhận được rồi t r i ê u dương một tay lấy đối phương nhắc tới mình trước mặt có tin ta hay không hiện tại liền cho ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là thần linh bày tải bánh người gấp ta không phải là đang cười nạo h ngươi chỉ là đang trần thuật một sự thật ngươi có được cùng thần linh đồng nguyên lực lượng lại ngay cả tự thân bất hủ đều làm không được tự nhiên là nhỏ yếu phía kia thập tâm c o lại thành một đoàn nhưng ngự khí nghe không có chút nào ý tứ hối cải mặt ngươi đối với mấy cái này không có chút nào năng lượng người bình thường đều muốn trong lòng còn có đề phòng lại thế nào khả năng cùng đi với ta khiêu chiến hủ thần người nào đáp ứng ngươi đi khiêu chiến hủ thần a đừng cho ta bố trí mục đích được hay không đây là ngươi vô pháp trốn tránh trách nhiệm nếu như ngươi không làm gì hủ thần cũng sẽ đem ngươi tiêu diệt chiêu dương thở dài ra một hơi đem sợ làm kẹp về cánh tay phía dưới hắn cảm thấy theo đồ chơi lý luận hoàn toàn là nước đổ đầu vịt nhưng ta có thể viện trợ ngươi mạnh lên thập â m lại tiếp tục nói chỉ cần có thích hợp thời cơ ngươi hoàn toàn có thể trở thành một loại khác tồn tại mặc dù không kịp ta nhưng v ư n xa phổ thông sinh mệnh triều dương khí cười lời này làm sao theo bán hàng đa cấp cái kia đại giới là cái gì đây đối với ngươi mà nói cũng không cần bỏ ra cái giá gì chỉ có những cái kia người cưỡng cầu không thuộc về mình lực lượng mới có thể bỏ ra vô pháp sơ sót đại giới ta bất quá là dạy ngươi học được như thế nào chân chính sử dụng lực lượng thôi mà còn chờ ngươi mạnh lên sau thu hồi ta cái khác hai cái bộ phận cũng càng thêm thuận tiện đây tuyệt đối là ấ m ấm hắn sửng sốt một chút mới phản ứng được đối phương nói là cả hai cùng có lợi g i i thật đi theo chính mình trộn lẫn vài ngày sau liền trung anh pha tạp mạng lưới nói chuyện p h i m phong cách đều học xong rồi đưa ai chút nữa những ngày này bởi vì hai bên thế giới đều tồn tại linh hồn khóa chặt hiện tượng cho nên thời gian cơ bản ở vào đồng bộ vận hành trạng thái ưu điểm là hắn tại địa cầu bận rộn lúc bên này phát triển cũng có thể kịp thời đẩy tới bất quá khuyết điểm liền thành hắn không có cách nào thời gian thực xử lý tốt hai bên tin tức cần một cái nghề nghiệp người quản lý đến thay hắn người quản lý nhạc viên trước mắt đến xem t i ế t tuyển tại cái này một vị đưa bên trên làm được tương đương làm người vừa lòng n g h e xong đối phương báo cáo c h i ê u dương cũng rất cảm thấy ngoài ý lớn lớn như vậy một cái vương quốc đột nhiên liền phân liệt rồi mà lại phản quân còn là từ một nhà công ty lớn lãnh đạo đồng thời lấy được thần linh c h i viện ngươi cảm thấy cái này tin được không hắn hỏi t i ế t tuyển nói loại này tuyến đầu tin tức ai cũng khó mà nói cái sau gọn gàng dứt khoát trả lời không có điện báo cùng điện thoại hết thể tin tức đều dựa vào mọi người chuyên miệng có trời mới biết có mấy phần độ chuẩn xác trừ phi chúng ta tại đại lục cũ thiết chí một cái chạm tình báo điểm mới có thể làm ra phán đoán chính xác c h i ề u dương nhìn lướt qua tại trong phòng tiếp khách khắp nơi leo lên sơ lạnh có chút không quan tâm nói ngươi cảm thấy vương quyền biến hóa đối với lâu đài bờ dư lì ảnh ảnh hưởng lớn sao hắn vốn muốn đem thập tâm nhét vào trong tủ lạnh đông lạnh lên không nghĩ tới trong chớp mắt nó thế mà cũng đi theo chính mình đi vào nhạc viên thế giới xuyên qua phương thức cũng theo hệ lọ đi căn bản không cần n g o à i định mức thân thể đồng thời từ thập tâm phản ứng đến xem nó tựa hồ đối với bên này hoàn cảnh càng thêm thích ứng tại địa cầu lúc nó nhất định phải g á n t ạ i có được nguyện lực người xung quanh mới có thể duy trì sức sống đổi được bên này nó đã có thể giống bóng chính mình lan chơi cái này cần nhìn tân vương đối với hải ngoại thuộc địa thái độ chẳng qua nếu như song phương thực lực t r ê n lệnh cách xa chúng ta vô luận là phản đối còn là ủng hộ đều không phải một cọc có lời mua bán tiết tuyển nghiêm túc phân tích nói đương nhiên ta là tán thành tại đại lục cũ thành lập cứ điểm tình báo thứ này không thể bởi vì ngại truyền lại thủ đoạn quá rơi ở phía sau liền xem nhẹ nó coi như lâu đài bờ dư lì ạn không tham dự trong đó cũng hẳn là tận lực thu thập nhiều một chút bên k i a tin tức cái kia chào tiên sinh hắn nhìn thấy chiêu dương tầm mắt một mực tại đất chống chỗ lạc quanh mà nơi đó rõ ràng cái gì cũng không có a không có việc gì ta nghe đâu nhạc viên xác thực càng thích hợp ngắn hạn nhiệm vụ người nói tiếp trừ ra len cùng phạt dư ly bên ngoài sàn dơ dạ cũng ý định trở về đại lục cũ ta nghĩ có lẽ có thể thừa cơ hội này ở bên kia thành lập một cái quy mô nhỏ cơ quan tình báo sàn dơ dạ cũng muốn đi triệu dương nhữ mày đúng vậy nội loạn tin tức hẳn là len nói cho nàng nàng đã tại tối hôm qua chính thức đệ đơn từ trước ta cùng với nàng đ à m luận nàng ý tứ tương đương kiên quyết giữ lại xuống tới khả năng không lớn lý do đâu hắn có chút không hiểu sàn dơ dạ trên bản chất là bị xa lánh đến lâu đài bờ dư ly ăn đến sớm đã không thuộc về quân đội dù là nàng đi làm một tên mạo hiểm giả đều so trở về cẩn vương muốn hợp lý được nhiều ta hỏi nàng không nói nhưng là tiết tuyền dừng lại một lát vẻ mặt của nàng lúc đó cho ta một loại cảm giác xấu cảm giác gì ta trước kia gặp qua một chút đại khái là làm tốt hẳn phải chết rác nỗi lúc mới có thể lộ ra loại kia quyết nhiên t h ầ n sắc tiết tuyền nghĩ nghĩ đại khái là đại lục cũ bên kia có đối nàng tương đối quan trọng người triệu dương im lặng vô luận là đối quý tộc thanh toán còn là t o a c h ấ n tiện cho dân phục vụ trung tâm sàn dơ dạ đều xem như làm được tận tâm tận trách nếu là nhạc viên giáo tại chỗ chuyên trách thành chính phủ nàng chí ít cũng là bộ trưởng cấp bậc nhân vật hiện tại đột nhiên muốn đi đối với lâu đài bờ dư đ ị ản đến nói cũng không thể nghi ngờ là một cái tổn thất bất quá ép ở lại thủy chung là hạ hạ kế sách được thôi vậy liền sớm một chút đem thuyền sửa xong kéo về trong biển đừng để bọn hắn trở về được quá muộn nói đến một nửa chiêu dương đột nhiên sửng sốt làm sao rồi suýt n g ư ơ i có nghe hay không đến có người đang cầu cứu hắn hạ giọng nói a ta không nghe thấy tiếp t u y ề n có chút cổ quái lắc đầu t r i ê u dương nhắm mắt lại phát hiện người cầu cứu vậy mà không chỉ một người càng là lắng nghe thanh âm liền càng ngày càng phức tạp van cầu ngài mẫu thân của ta sắp không được Ta không muốn chương ế t thể ở chỗ có nghe này, ngài đ ợ c ta Ta sao? kêu gọi h ư hai trăm sáu mươi ba vườn rau mới chiêu dương kiếp sợ ngầm đầu kéo ra linh tê tầm nhìn chỉ thấy hơn ngàn đạo ánh sáng trắng từ b i ể n đối diện phương hướng quang tới tại đỉnh đầu hắn hội tụ thành một chủ nguyện l ự c trụ thuận những thứ này mới lực hắn có thể mơ hồ nhìn thấy đại lục cũ trong thành thị nhiều một vòng chỉ thuộc về chính mình ánh sáng trói lọi Những thứ này dài rắc của sáng màu trắng、so、với những xanh tương thứ cột tím dài với cái kia rắc ra cam so lá màu lộ đây ư nhưng người hướng như được. ơ đơn n cũng chỉnh tăng thêm một phần ngoài định bên nhạc viên nguyện, khoảng chính mình còn ứng g đ bạc, Bất biết tại lại cho mức sắc. chi chủ cầu cách có cảm thể thêm thế, thế thể sao một màu mà mà kia xôi quá xa là trước kia chưa từng có gặp quan sự tình c h i ê u dương thử hướng những cái kia cầu nguyện người chuyển trở về âm cơ hổ là một n g á y mắt hắn liền cảm nhận được hình như thực chất p h â n chấn cùng vui sướng đỉnh đầu ánh sáng trắng cũng nâng tụ thành t i n h tế một đường mặc dù trong hiện thực cũng không có loại này cụ thể biểu hiện nhưng hắn thông qua nguyện lực nhỏ bé g ầ n sóng đã có thể mô phỏng ra mặt đỉnh không ngừng khiêu động màu xanh lá theo đám tu nữ nạ n h o hoàng lâu đài cư dân dù cho không cần cùng bọn hắn ký kết khế ước cũng có thể thu đến thông thường nguyện lực cung cấp kỳ thật ta cảm thấy nhạc viên không nên từ bỏ đại lục cũ lại nói vương thất quân đội cũng không đến nỗi bị bại nhanh như vậy chúng ta bây giờ nhúng tay nói không chừng liền có thể cải biến bên kia thế cục t r i ê u dương nửa đường sửa lời nói ấy ngươi nói là chúng ta cần phải nâng đỡ vương thất sao không không không tốt nhất chúng ta có thể thừa lúc vắng mà vào đem hai nhà đều thay thế rơi nguyên bản vương quốc sùng bái p h i n h i ê u d ậ y hiện tại lòng dị công tức thuộc về thần cơ giáo vô luận cái nào thượng vị đều biết nắm giữ nhạc viên giáo không gian t ừ ích lợi góc độ đến xem hiển nhiên là tự mình làm lớn nhất có lời bất quá chiêu dương nói ra miệng sau cũng ý thức được cái này nhất định không phải là một cái dung dễ đạt thành mục tiêu xin hỏi nhạc viên quan phương như thế vội vã mở rộng lánh địa là có cái gì đặc thù suy tính sao tiết tuyển nhịn không được hỏi hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề này nhạc viên nhìn chúng đến tột cùng là thế giới này loại nào tài nguyên kim loại hiếm cùng vật hy hữu chất hiển nhiên không có khả năng nếu không phải tổng hợp phòng không trung tâm nhu cầu bọn hắn thậm chí liền huy thạch mỏ đều không có quá để trong lòng đ ợ i lỡ vé vào cửa càng là không có ý nghĩa tùy tiện tại trong hiện thực cướp sạch cái tiểu quốc quốc khố còn chưa hết như thế điểm mà lại nhạc viên còn một mực tận sức tại trật tự chủ kiến cùng t a ác chăm chỉ không ngừng đấu trí cảm giác thật là nghĩ ở chỗ này xây dựng nhân gian nhạc viên đồng dạng hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng đơn thuần như vậy lý do bất quá hắn đã ẩn ẩn cảm thấy đáp án liền giấu ở đối phương đối với đại lục cũ thái độ chuyển biên bên trong nhạc viên tự nhiên là hờ vọng dung nạp người tiến vào càng nhiều càng tốt mặc dù lâu đài bờ dư lì ạn trước mắt các hạng kiếm sống duy trì đến cũng không tệ lắm nhưng chúng quy chỉ là một tòa xa xôi nơi thành phố dung nạp càng nhiều người càng tốt tiết tuyển trong lòng hơi đ ộ n g một chút nhân khẩu mới là nhạc viên nhìn chúng tài nguyên nhưng nhân khẩu cũng không phải là thế giới này sở độc hưu đồ vật địa cầu nhân khẩu càng thêm tập trung nhạc viên nhưng không có quá nhiều hứng thú là bởi vì địa cầu thành lập chính quyền quá phiền phức sao ngược lại không cũng không đến nỗi chỉ ít châu phi t r ở rơi ở phía sau địa khu d ự vào một nhánh khoảng ngàn người quân việt liền có thể đặt chân lấy nhạc viên trước mắt bày ra thực lực tại những cái kia rơi ở phía sau địa khu chơi đùa ra một cái cỡ nhỏ quốc gia dễ dàng mấu chốt còn là xuất hiện ở đặc biệt tính bên trên nhạc viên thế giới nhân khẩu cần phải có thể cung cấp một loại bên kia không có đồ vật hắn ý thức được loại này tài nguyên có lẽ không nhất định là vật thật lại đến dùng nhìn bằng mắt thường đến chẳng lẽ nhạc viên giáo bản thân liền là đáp án nếu như muốn viện trinh lời nói ta huấn luyện bảo an đội khẳng định không phát huy được tác dụng hắn trầm ngâm một lát có thể cho ta nửa ngày thời gian sao ta thử lấy ra một cái phương án tới triều dương có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn chính mình còn chỉ nói là cái ý nghĩ hắn thế mà liền bắt đầu cân nhắc như thế nào áp dụng rồi cũng là không đội người đi trước chậm rãi cân nhắc đi đợi đến tiết tuyển cáo từ sau hắn rút tờ giấy trắng đi ra tính toán lên nguyện lực t u chi tới lâu đài bờ duy án bây giờ không sai biệt lắm đã có bốn thành nhân khẩu bắt đầu có khuynh hướng tín ngưỡng nhạc viên chỉ chủ trong đó có thể c ổ n g hiến nguyện lực ước chừng là ba mươi người đi qua tiện cho dân trung tâm điều tra đằng sau những người này phần lớn nhận qua tu nữ hoặc tờ lợi trực tiếp viện trợ t h như cứu chữa tập bệnh đem bọn hắn từ quái vật đồ sát bên trong cứu thoát ra v v chuyển hóa tỷ lệ là một m ư ơ hắn đem cái trước định nghĩa vì cạn tín đồ So、c、so、rất, rất nhiều người tín ngưỡng có nhất định theo do tính dù sao bọn hắn không có từ nhạc viên chỉ chủ nơi đó từng thu được trực tiếp chốt tốt ba mươi có thể cung cấp nguyện lực người là khái niệm gì cơ hồ cách n mỗi mấy ngày hắn liền có thể thu h o t c h hơn ba mươi điểm nguyện lực đây cũng là hắn dám ở địa cầu bên kia tiêu xài nguyên nhân chủ yếu nhưng muốn nói nó rất nhiều đi cũng không tới dùng mãi không cạn tình trạng dù sao hiện tại cần t h à n h toán kéo dài tiêu hao địa phương càng ngày càng nhiều tỷ như cái k i a năm mươi tên nhân viên nghiên cứu thân thể một ngày chính là hai ba n g à n đem huy thạch mỏ cùng cái khác tài nguyên hàng mẫu chuyển rời đến thế giới địa cầu một lần cũng muốn ba bốn n g à n đơn giản đến nói chính là hắn giàu có nhưng chỉ tiêu hàng ngày cũng thay đổi lớn có thể nhìn ra được một chỗ sáng lập thời kỳ thật tín đồ tăng trưởng tốc độ là nhanh nhất, nhất tiếp lấy sẽ từ từ hướng tới ổn định nhưng muốn đem toàn thành người đều biên thành thật tín đồ cái này căn bản là không có khả năng sự tỉnh bởi vì ép buộc đi ra tín ngưỡng không có chút ý nghĩa nào bọn hắn nhận định phải là thật tình ủng hộ nhạc viên、giáo. mới có thể trở thành nguyện lực nhà cung cấp 10% phần trăm tỷ lệ hiển nhiên không phải lên hạn ó còn có rất lớn để cao không gian đặc biệt là làm lâu đài bờ dư địa ạn tự mình giải quyết giao lương ăn giáo dục sinh sản vấn đề sau có thể cái này ít nhất phải tiêu tốn nhiều năm thời gian đại lục cũ thì không giống nơi đó còn là một mảnh chưa khai hoang đất hoang nhân khẩu vượt qua một triệu thành phố lớn không xuống mười tòa chỉ cần đem nhạc viên giáo thanh danh đánh đi ra dù là ân một phần trăm chuyển hóa dẫn đầu đệ tính đều là một bút cực lớn nguyện lực thu nhập tính tới nơi này triều dương tâm động t h ú n g chi với hắn mà nói phát triển lâu đài bờ duy hạn cùng khai thác đại lục cũ cũng không phải là hai chọn một quyết sách hoàn toàn có thể đồng thời tiến hành người cơ sở so ta dự đoán đến càng tốt hơn thập tâm đột nhiên mở miệng nói có ý tứ gì bình thường đồng nguyên người mong muốn đi đến một bước này thường thường phải hao phí mấy chục năm thậm chí thời gian dài hơn mà ngươi đã đứng tại bước vào một loại cấp bậc khác ngưỡng cửa dùng thông tục điểm đến nói ngươi đã có rồi đăng thần tư cách triều dương thả ra trong tay bút ngươi nói là trở nên giống như ngươi dĩ nhiên không phải cái kia còn kém thật xa bất quá đối với các ngươi đến nói đã theo thần linh không khác thập tâm lăn đến bên chân của hắn sau đó nhảy lên cái bàn đúng chính là cái kia cái gọi là hậu thần cái này ngươi đều biết ta nói c h i thức là trật tự thanh âm ta chỉ là không rõ ràng bọn chúng nên như thế nào chuyển hóa biểu đạt mà không đối với bọn chúng hoàn toàn không biết gì cả có nhiều thứ ta nhìn thấy đến hoặc nghe được mới có thể biết được đối ứng quy tắc nó thế mà phân ra hai cây nho nhỏ cánh tay đến làm một cái chống n ạ n h tư thế nhìn ra được nó đối với cái này phi thường đặc ý cái kia ấn ngươi thuyết pháp ta nên như thế nào bước qua ngưỡng cửa rất đơn giản đó chính là đột phá ngươi tự thân cực hạ ape kế hoạch t r i ê u dương chờ lấy nó tiếp tục hướng phía sau nói nhưng mấy giây sau nó vẫn như cũ chống lạnh phản phất bị dừng lại hắn không thể không chủ động hỏi sau đó thì sao làm sao đột phá chính là đột phá a đánh vỡ giới hạn xuyên qua đạo kia tầm g ư ơ n g vượt qua thế giới bình t h ư ớ n g đều là một cái ý tứ nó gieo lên không phải là ta cần nghe phương pháp mà không phải ngươi những thứ này hình dung tử ta đã nói cho ngươi vậy cụ thể làm thế nào đâu thập â m cũng ý thức được vấn đề tồn tại nó nghĩ nghĩ ta có lẽ không có tìm đúng đối ứng nội dung nhìn thấy đã đến mới biết được t r i ề u dương l ư ớ c mắt cho nên ngươi nói những thứ này tương đương nói nhảm như thế nào là nói nhảm nó kháng nghị nói từ một đến một trăm không khó khó khăn là ngươi s á c thực biết rõ không năng đến một đây là một cái tiến lên phương hướng mà nó chân thực tồn tại được rồi coi như ta không có hỏi t r i ề u dương thở dài cái này chia ra đến tà thần quả nhiên không thế nào đáng tin cậy nói đến tà thần đúng ngươi nếu là nhân quả chỉ thần bị nổ ra đến mảnh vỡ vậy ngươi có thể hiệu lệnh những cái k ê u biến dị tà giáo tín đồ sao không được bọn hắn quy nhất sau thân thể chỉ là một bộ s á c không xa không khu động lực là nhường càng nhiều người quý nhất trừ phi ta trở thành bản nguyên nếu không không cách nào cải b i ế n cái này một khu động nói cách khác lữ tà thần đã cho chúng nó rót vào m ó i phần mềm nó viết lại q u y ể n hạn tương đương cao ý tứ triệu dương sờ sờ cái cảm vậy nếu như nhiều ngươi cùng bản nguyên d u n g hợp đâu ngoài ý muốn chính là một mực liễu lo không ngừng thập tâm rơi vào trầm mặc hắn vốn cho rằng đối phương biết cầu còn không được ấy nhỉ qua một hồi lâu đối phương mới lên tiếng q u y nhất không thể t r á n h né khi loại này việc cơ mật sẽ đến ta đương nhiên biết thực hiện sứ mệnh ngươi do dự đến thật là đủ lâu ta là tại cân nhắc độ khả thi ai biết n g ư ơ i biết không biết cố ý cho ta mượn tay dẫn dụ bản nguyên sau đó lại lần lợi dụng hủ thần lực lượng tập kích nó chúng ta ký qua khế ước hai bên không thể sinh ra ác ý triệu dương giao biện nói ký người giới hạn tại ta ngươi đối bản nguyên ác ý không tính làm trái ước định thập tâm quả quyết phủ định nói không tệ xem ra ngươi có cẩn thận nghiên cứu qua điều khoản triệu dương vô vô s ờ lần đầu xem như kết thúc cái đề tài này sau đó hắn gọi tới đạn cùng d ô đi hướng bọn hắn hỏi tham nhạc viên chi chủ tuyên truyền chuyện cũ mà cái sau trả lời cũng xác minh hắn suy đoán đi qua vận tải đường thủy còn không có gián đ o ạ n lúc hai tên phóng viên liền lục tục no ngoe hướng đại lục cũ tòa báo đưa gần trăm phần gửi b ả n thảo bởi vì đại lục mới bên trên phát sinh mới lạ cố sự bản thân liền có một bộ phận cố định độc giả cho nên đang dẫn đầu còn không thấp triệu dương đoán c h ứ n g chính là bởi vì những thứ này liên quan tới nhạc viên tin tức mới tạo nên bây giờ biển bờ bên kia cũng xuất hiện lẻ thẻ tùy ẻ t tùng tình huống tiết t u y ề n hoạt động so hắn dự đoán càng nhanh vào lúc ban đêm hắn lại lần nữa tìm tới cửa nhanh như vậy đã có phương án rồi triệu dương hiếu kỳ hỏi ừng không phải là ta một người công la hắn đem thật dày một điệp giấy b à y trên b à n tổng hợp phòng không trung tâm bên trong cái gì nhân tài đều có muốn tìm mấy vị tham mưu nghị kê cũng không phải là việc khó gì t r i ê u dương nhìn lướt qua trang địa phát hiện bọn chúng thế mà còn bị chia kế hoạch a cùng kế hoạch b phương án nhất định liền định hai cái sau đó chọn lựa một cái thích hợp nhất theo chuyên nghiệp hợp tác chính là không giống a cùng b khác nhau ở chỗ nào sao có khác nhau lớn nhất là nhìn nhạc viên đến tột cùng cần gì t r i ê u dương trong lòng hơi động một chút có ý tứ gì kế hoạch đa lại tên di chuyển công trình chủ yếu nhằm vào chính là nhân khẩu nếu như nhạc viên cần đại lượng gia tăng lâu đài bờ dư lì ạn cư dân số lượng cái phương án này liền rất thích hợp trả lời đồng thời tiết tuyển cũng đang l i ê n lặng nhìn chăm chú đối phương biểu lộ đơn giản đến nói chúng ta trước thu hoạch được một cái viễn dương bến cảng sau đó lại liên tục không ngừng đem trong chiến l o ạ n cư dân đưa đến lâu đài bờ dư lì ạ tới làm như thế chỗ tốt rất rõ ràng nó chỉ cần chúng ta đánh xuống một khối địa bàn mà không cần hoàn toàn can thiệp vào đến song phương thế lực trong tranh đấu tại vương tất cùng lòng dị công tức không có chân chính phân ra tháng mãi trước cần phải không g i n bận tâm một tòa bến cảng thành phố thuyền biện cũng có thể thông qua thuê đến giải quyết cần đại giới chỉ là tiền đương nhiên đến tiếp sau làm việc còn bao gồm vì muốn rời đi người cung cấp tiếp dẫn hộ tống phục vụ chờ một chút vạn nhất đối phương đánh tới chúng ta còn có thể theo thành mã thủ cái này so tổ kiến một nhánh giá chiến quân đội muốn dễ dàng hơn nhiều một phần vạn bọn hắn phái hải quân tới phong tỏa bến càng đâu vậy liền giao cho máy bay những chiến hạm này chú trọng không đến không sợ hạm trình độ chỉ cần thành lập một cái lục địa sân bay bọn chúng liền không tạo thành lý hiếp vậy đối phương quyết tâm đánh vỡ giao chiến sẽ làm thế nào tập kích chúng ta vận chuyển bình dân tàu chở khách sao độ khả thi mặc dù không cao nhưng đây đúng là nhạc viên duy nhất n g ư điểm cho nên kế hoạch ga bên trong đề nghị là chiếm cứ một tòa có được s ư ở n g đóng tàu bến cảng thành phố chính mình tạo hải quân t r i ê u dương vô ý thức cảm thấy đáp án này không đáng tin cậy bởi như vậy rau c ụ c vàng đều lạnh tiết tuyền cười cười s ư ở n g đóng tàu không nhất định phải dùng đến tạo thuyền chúng ta có thể đem một đến hai chiếc tàu chở khách kiến trúc thượng tầng sa bằng đổi thành bày ra sàn tàu như thế liền có thể để bọn chúng biến thành cỡ nhỏ hộ tống hàng không m ẫ u h ạ m chở khách lượng không cần quá cao bốn năm k h n g hai cánh máy là đủ sàn tàu đều không cần bên này sinh sản có thể tại bắc phủ tạo tốt rồi lại chuyển gì tới cứng lại nhựa tợ lắp đặt chất liệu chỉ cần có giỏi thật phương án này suy tính được thật đúng là chu toàn thế mà liền hộ hàng vấn đề đều nghĩ đến chiêu dương hơi suy tư phía dưới liền cảm giác kế hoạch này tương đương có thể thực hiện phi công đều là có sẵn hai cánh máy có thể phòng chế ca kiếm coi như đ ắ p x u ố n g xảy ra vấn đề tổn thất kia cũng chính là một bộ nguyện lực thể xác mà máy bay đối với t r ư ớ c không sợ h ạ m ưu thế lại là nghiền ép tính hắn đều kém một chút đầu nếu như không có kế hoạch b cái kia một cái khác phương án đâu kế hoạch b tên là s á c k h ả u y ề n chủ yếu nhằm vào chính là tín đồ tiết tuyền nhìn chằm chằm chiêu dương ánh mắt hồi đáp nó không cần chiếm cứ một thành một chỗ hạnh tâm là tuyên truyền cùng biểu hiện ra. dùng thông tục đ ế nói n chính là hướng thế nhân báo trước nhạc viên tri chủ giáng lâm sau đó náo ra một cái động t í n h lớn làm cho tất cả mọi người đều vui lòng phục tùng triệu dương rõ ràng đây là đối phương một lần dò xét bọn hắn sớm m u ộ n đều biết ý thức được nhạc viên là dựa vào mọi người cầu nguyện đến khúc động bất quá những người quyết định này phản ứng nhanh chóng vẫn là để hắn có chút tán thưởng nguyện lực cũng không phải là tiền tài dựa vào bình thường thủ đoạn vô pháp chế ước mà có thể hay không tiến vào thế giới này quyền quyết định lại tại trong tay hắn cho nên hắn không phải là quá lo lắng đối phương đoán được điều này ra sao động tích lớn triệu dương tò mò hỏi hắn rất muốn biết do phòng không trung tâm đám người kia có thể chơi đùa ra như thế nào một trận vợ tới hiện ra t h ầ n tích hóa không thể là vì hiện thực t i ế t tuyển lật ra bản kế hoạch đem đại lục cũ địa đồ một góc đẩy lên trước mặt hắn ở cái thế giới này trong thưởng thức mê vụ là tả thần áo choàng một khi bao phủ liền vô pháp s u a tan nếu là chúng ta có biện pháp phá hư mê vụ liền có thể mượn nhờ ẩn vụ s ứ danh vọng bắt được lòng người vừa lúc đại lục cũ bên trên liền có như thế một cái địa điểm có thể cung cấp có sẵn sân khấu triều dương nhìn về phía hắn chỉ vào địa điểm vệ thành cái kia bị mê vụ nuốt hết thành thị duyên hải chương hai trăm sáu mươi lăm tín ngưỡng sân khấu đại lục mới cùng đại lục cũ có điểm giống là nhìn nhau từ hai bờ đại dương hai mảnh cô lá mà vệ thành vừa lúc tại đông bắc một bên cung lá vị trí nó là đại lục cũ một bộ phận nhưng thành phố diện tích không lớn t r u n g quanh là chưa khai hoang rừng rậm tại bị mê vụ phá hủy trước nó tiền thân là một tòa mậu dịch bến cảng không phải là loại kia chính kinh mậu dễ mà là hải tặc hải vệ tộc cùng đất liền người buôn lậu điểm tượng t r i ê u dương lật đến kế hoạch b áp dụng bộ phận nhìn thấy tiết tuyển đem nó chia làm hai bước thứ nhất một lần nữa vụ nổ hạt nhân chuyển di nhồi mặt trời hạch tâm nhiệt độ cùng dậy sóng đẩy ra mê vụ tiếp theo đem lâu đài bờ dây ạn bốn cái cột đá hủy đi đến vệ thành đi. để tránh mê vụ ngóc đầu trở lại hoặc là h ủy thác hai kỳ liên hệ cái khác người hải vệ dùng vệ thành không gian sinh tồn đem đổi lấy bọn hắn cỡ lớn đá san hô đá lấy xây dựng mới lam rượu tại h trụ vụ nổ hạt nhân xác thực có thể suy yếu mê vụ căn cứ khoa khảo đ o à n quan c h ắ c số liệu lâu đài bờ duy hạn vùng ngoại ô vẫn như cũ có thưa thất sương ngủ tồn tại bất quá giới hạn tại bầu trời phía trên cùng một ít dưới mặt đất trong h ồ sâu đặc biệt cái trước nếu như không điều khiển máy bay lời nói cơ bản cảm giác không đến trên trời tường sương ngủ từ bọn hắn miêu tả mô hình có thể thấy được quạt mỏ gần phía trên dẫn tới bít ivan đỉnh mà trên lục địa tròn 2 0 km mê vụ thì là bị tà giáo đ ổ nghi thức chỗ xua tan dùng nhân viên nghiên cứu khoa học để nói những thứ này mê vụ tại không có khuyết trương lúc liền theo thể rắn sinh hoạt người ở bên trong phải dùng cái đục cái cuốc gõ ra một cái có thể dung thân không gian tới đạn hạt nhân chính là bọn hắn phát hiện hữu hiệu công cụ bất quá dùng thập âm để nói kia là thuộc về hủ thần lực lượng đúng rồi t r i ê u dương bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt đã tà thần giáng lâm chức có thể để cho mê vụ l ù i tán vậy nó bị nổ ra đến mảnh vỡ phải chăng cũng có năng lực giống nhau hắn nhìn về phía bên người bóng uy thập âm ngươi có thể xua tan mê vụ sao chính là của ngươi bản nguyên d á n g l â m trước bao trùm ở ngoài thành vùng đồng nội bên trong sám trắng sương mù đương nhiên thời gian có thể tách rời hết thảy bất quá cái này cần tiêu hao lượng lớn năng lượng cụ thể có thể tiêu trừ bao lớn phạm vì phải xem ngươi có thể cung cấp bao nhiêu nói lòng tin mười phần trả lời ta có một cái ý nghĩ hay hơn t r i ề u dương mở miệng nói đó chính là đem a cùng b sát nhập đến cùng một chỗ tiết tuyển rất nhanh phẩm vị đã đến ý tứ trong lời của hắn ngươi muốn cầm xuống vệ thành hiện ra thần tích lại đem tỏa thành thị này biên thành thần tích tri thành để bọn hắn có một cái có thể tại trong hiện thực tiến về ký t h ắ c nơi như thế lại càng dễ khiến mọi người tin phục không phải sao nếu như chỉ là tiêu t r ừ mấy vụ tất nhiên có thể chuyển hóa một nhóm tín đồ nhưng cũng sẽ không đối với đại lục cũ tình huống thực tế sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì t ỷ như giống thánh đường tu nữ dạng này có thể vẫn như cũ không chiếm được hữu hiệu viện trọ dân ra loại này tín niệm liền biết theo vô pháp cải biên hiện thực mà tiêu tán nhạc viên cũng biết tổn thất lượng lớn tiềm ẩn nguyện lực nhà cung cấp bởi vì tín ngưỡng việt không phải đã hình thành thì không thay đổi bằng không mà nói những cái kia ngày xưa thần linh đều muốn đem bầu trời không chất đầy thì hệ nhị cũng sẽ không biến thành một tòa dung nạp thất lạc người nơi ở nút ngài tim ta có việc đã n đây ra vận mệnh chỉ môn dược nghiệp công ty văn phòng cửa phòng hắn hôm nay đã là lần thứ hai bị trao tiên sinh đưa tới loại tình huống này dĩ vãng cũng ít khi thấy trên thực tế theo nhạc viên giáo mở rộng cùng tiện cho dân trung tâm thay thế lãnh chúa t r ư ớ c n ă m sau trao tiên sinh liền càng ngày càng khó gặp bóng ráng lên cái này rất bình thường thần xứ các h ạ n h a ngày bình thường khẳng định sự vụ bận rộn không có khả năng giống như trước kia như vậy mỗi ngày trang phục thành thám tử ở tại đường i m è trong tiểu lâu bây giờ muốn gặ xếp hàng đều có thể từ thánh đường xếp tới thành quốc khu hắn thu hoạch tình báo phương thức cũng không còn ỉ lại phóng viên hai người đặng có thể hiểu được nhưng cũng cảm thấy hơi t ỉ n h mịch hắn còn thật thích nhạc viên sáng lập lúc đoạn thời gian kia ấy nhỉ ngồi đi t r i ê u dương giống thường ngày như thế cho hắn rót một ly t r à ngươi là từ đại lục cũ tới đúng không vậy ngươi đối với đại lục cũ tòa báo tin tức ngành nghề quen thuộc sao cái này trước kia là rất quen thuộc bất quá đã nhiều năm như vậy ta cũng không rõ lắm bên kia là cái gì tình huống đ ặ n nhất thời có chút không năm chắc được câu này tra hỏi trọng điểm nếu như ngài là nghĩ sai người tại đại lục cũ phục vụ phát lủy tiên sinh cùng len tiên sinh đều là so ta lựa chọn tốt hơn ta nghĩ ở bên kia truyền bá một tin tức điểm ấy phải có người chuyên nghiệp đến làm nếu như muốn nhường tin tức mau chóng lưu truyền ra đến thời gian này cần bao lâu nói đến đây cái đạn trả lời lập tức thông thuật lên phải xem tin tức kình b á o mức độ quyết định mua báo chí người so với tổng số người đến nói thủy chung là số ít tin tức lưu thông chủ yếu nhất còn phải dựa vào nhà hàng xóm truyền miệng tỷ như trước kia vương hậu chuyện xấu lộ ra ánh sáng sự kiện chỉ dùng một tuần liền chuyển khắp toàn bộ đại lục cho dù là trên bến tàu ngư dân cùng tên ăn mày đều biết nói chuyện say sưa đàm luận việc này bất quá bây giờ đại lục cũ buộc phát nội l o ạ n tin tức truyền bá khẳng định lại nhận ảnh hưởng hắn nói xong nhấp một b ụ c trà thử do xét hỏi ngài có tin tức gì muốn truyền đi sao không tệ triệu dương cười gật gật đầu nhạc viên chi chủ sẽ hiện thân đại lục cũ cái cái gì đàn nhịn không được đứng người lên k é m chút không có đem c h é n trà đổ nhào ngài nói là thật sao hắn quyết định đi theo nhạc viên chi chủ sau cũng không ít tại trong thánh đường yên lặng cầu người qua đáng tiếc thần linh cũng không có đáp lại qua hắn càng đừng đề cập mắt thấy nó hình thái bất quá tại sao hết lần này tới lần khác là đại lục cũ chẳng lẽ lâu đài bờ dư địa h n không đáng giá nhạc viên chỉ chủ ném lấy ưu hái sao đạn nhịn không được hỏi ra nghỉ ngờ trong lòng triệu dương lập tức biết do hắn hiểu lầm nhạc viên chỉ chủ cho tới bây giờ đều là lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng hiện ra chính mình mà không phải một cái hư vô m ở mịt hình tượng nó xuất thủ khu t r ụ c nhân quả tà thần tịnh hóa tà thần lưu lại vết bẩn trên thực tế chính là một loại g á n g lâm làm tín đồ cho là mình thân ở bên trong nhạc v i ê n lúc l i ề n đã cùng chủ cùng ở tại hư thập âm phát ra một cái nho nhỏ dòng núi thì ra là thế đạn hơi có chút tiếng ố i hắn còn là càng hy vọng gặp một lần chân thần bộ dáng nếu như chỉ là đem tin tức này đạp lên báo chí ta xác thực có thể liên hệ mỹ lệ cuối tuần mấy cái tòa báo phòng biên tập chủ nhiệm nhưng nó có thể sinh ra bao lớn ảnh hưởng còn phải nhìn chủ ta biểu hiện ra nội dung mặt khác ta đến nho nhỏ nhắc nhớ n g à i một câu đại lục cũ vô luận lớn nhỏ giáo phái đ ề u ưa thích mỗi ngày tuyên bố nhà mình thần linh có bao nhiêu linh cho nên nếu là sự thật xứng đôi không lên tuyên truyền liền dễ dàng bị coi như tà giáo đối đãi đúng không triều dương không ngẩn ngại chút nào nói tiếp thật cũng không đến trình độ kia nhưng nó đúng là lừa gạt nặng thái khu ta rõ ràng lo lắng của ngươi dù sao đại lục cũ không phải chúng ta địa bàn hắn k h o á t khoác tay yên tâm đi c h ủ ta chưa từng biết ở phương diện này khiến người ta thất vọng nhạc viên tri chủ sẽ không để cho chính mình thần sứ thất vọng lời này làm sao nghe được có chút thất kính bất quá còn không đợi đ ả n nghiên cứu cẩn thận triều dương đã đem kế hoạch hạch tâm ném ra ngoài c h ủ ta đem lần nữa hiện ra t h ầ n tích khu trừ vệ thành mê vụ n h ư ờ n g tòa này bị hoang phế thành phố lần nữa tắm rửa dưới ánh mặt trời đàn hít vào ngụm khí lạnh hắn thấy lâu đài bờ dì án mê vụ mặc dù lui lại hơn hai mươi km nhưng đó là tà thần g á n g lâm đưa đến dị tượng nếu như nhạc viên tri chủ cũng có được bực này lực lượng đây tuyệt đối là gần một trăm năm đến náo động nhất tin tức mê vụ cái này thôn phệ hết thảy tàn hắc ám thậm chí vĩnh viễn không tiêu tán mây đen tuyệt đối là mọi người đ ấ y lòng nhất é ngại ác mộng một trong nếu như không có mê vụ đại lục mới chính là nhân loại tốt nhất huyết t r ư ờ n g l ã n h địa mọi người cũng không cần lo lắng cho mình ra sản một ngày kia lại đột nhiên bị mê vụ đ ọ t đi liên quan tới nó thảo luận mấy trăm năm đều không đình chỉ qua không gọi được tin tức nguyên nhân duy nhất là bởi vì quần chúng đều biết mê vụ đáng sợ chương hai trăm sáu mươi sáu lên đường không riêng như thế nhạc viên thành thành g i mặc dù không có tiền đúc quyền nhưng đoạt lại những quý tộc kia tài sản lại là thực sự nếu như là bình thường có thể rất dễ dàng mua được lương thực vật dụng hàng ngày những vật tư này chỉ là bây giờ chiến hỏa ngay tại lan tràn cung cấp vấn đề khả năng xảy ra vấn đề cho nên hắn quyết định đem khu vực an toàn kiến thiết lui về phía sau mang hộ một mang hộ không vội mà một chuyến nước hoàn thành tin tức này. tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách tin tức đ ả n cảm thấy trái tim tại bịch bịch này lên hắn thân là phóng viên vốn là đối với tin tức có nghề nghiệp mất cảm tin tức này chỉ cần thả ra tuyệt đối là độc nhất vô nhị bên trong độc nhất vô nhị dù sao nó thế nhưng là thần sứ các hạ tự mình nói với mình bất luận cái gì một nhà tòa báo cầm tới nó sau đều có thể nhường sau này trong một năm báo chí lượng tiêu thụ lật cái mấy lần nếu như lại liên quan phía sau khu vực an toàn làm thành hệ liệt báo cáo lời nói việc này mang tới hồi báo đầy đủ nhường phóng viên ăn được cả một đời đạn nhanh chóng cân nhắc phía dưới v ậ trên thành phương mê vụ nếu quả thật tàn biến tại i n chuyện này g chân chính phát sinh trước đó đưa tới thảo luận chỉ sợ sẽ không quá cao hắn suy tư tìm từ nói bởi vì nó quá khó khăn lấy tưởng tượng nếu như ta không có ở lâu đài bờ dư lì ạn chứng kiến qua nhiều như vậy thân tích cũng biết cảm thấy đây chỉ là một ít người cuồng tín phán đoán ta ngược lại là có biện pháp đem tin tức này xuất bản ra ngoài nhưng giai đoạn trước truyền bá khẳng định nhanh không đến đi đâu đương nhiên tuyên truyền nhạc viên giáo bản thân liền là ta vẫn đang làm sự t ì n h cho nên phối hợp trước đó báo cáo ta biết tận lực để nó có một cái dẫn đường tin tức hiệu quả vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi cùng rồi đi t r i ề u dương gật đầu nói vâng chúng ta cam đoan để nó trở thành từ trước tới nay náo động nhất tin tức mặt khác ta còn muốn hỏi ngài một sự kiện ngươi nói không biết nhạc viên chỉ chủ đối với trận này phản loạn có ý kiến gì không t r i ề u dương cười ngươi muốn hỏi chính là nhạc viên giáo đến tột cùng tại bên nào đúng không yên tâm chúng ta đứng chính là quần chúng ở bên tựa như hiện tại lâu đài bờ dư lị hạm đồng、dạng. trừ phi bọn hắn chủ động tới cửa đến tìm p h i ế n p h ứ c nếu không thì nhạc viên giáo không biết đ ú n g tay bọn hắn song phương chiến tranh đàn có chút nhẹ nhàng thở ra nhìn ra được hắn đối với nguyên bản vương thất cũng không có bao nhiêu trung thành ngài nói đến là nhạc viên ánh sáng cần phải thuộc về mỗi người ta cái này đi thông chi rồi đi sau đó hai ngày t r i ề u dương mang theo thập âm bí mật đi một chuyến vùng đồng nội chủ y ế u là vì khảo thí nó đối với mê vụ xua tan năng lực hắn phát hiện chỉ cần nguyện lực cung cấp sung túc thập âm quả thật có thể nhường mê vụ tàn biến mà lại hình thành lỗ trống biết cự tuyệt xung quanh sương mù lấp lại điểm ấy xa tốt tại linh đang hiệu quả tiếp theo thập tâm sinh ra hình d ắ n ánh sáng màu đỏ cũng không có đối với xung quanh t i ể u động vật tạo thành tổn thương hoặc là nhường đại nào chính mình chạy đến dùng nó đến nói quy nhất hiệu quả là có thể khống chế đã người trong cuộc không muốn quy nhất vậy nó cũng có thể khống chế ánh sáng màu đỏ hiệu quả đã tiền đề đã thành triệu dương lập tức đem kế hoạch báo cho tiết tuyển cũng nhường thập tâm ở trước mặt hắn lộ ra chân thân cái sau ngay từ đầu lộ ra có chút kinh ngạc bất quá rất nhanh liền tiếp nhận mini tà thần có thể cùng người cầu thông hiện thực mà lại ngay được không còn áp dụng đạn hạt n h â lúc hắn còn hơi có vẻ t i ế t mới triệu dương có chút kỳ quái nói chuyện di bạo tạc loại chuyện này rất dễ dàng n h i u loạn hậu thế thời gian tuyến nếu như có thể tốt nhất đ ừ n g lạm dụng ngươi cần phải rõ ràng điều ấy ta không nghĩ tới chuyển di trong lịch sử thử nghiệm vũ khí hạt nhân hai tay của hắn mở ra bất đắc di nói từ khi ta đem bộ rô b ổ rộ hiệu quả báo cáo sau hỏa tiễn quân người liền nhờ quan hệ đi tìm chúng ta nói có thể hay không ở chỗ này thành lập quan sát điểm cũng tiến hành một lần chuyển di thí nghiệm như thế đã có thể nghiệm chứng một chút đặc thù cấu loại hình cũng sẽ không gây nên nước láng g i ề m chú ý triều dương yên lặng h ắ n không nghĩ tới đối phương thế mà còn có quyết định này không sao loại sự tình này về sau chắc chắn sẽ có cơ hội Tiếp thuyền đem cái đề tài này tạm thời gắt lại. Đúng, bộ tham nhu còn chuyên môn vì cái lại, cái nhu chuyên phương án chuẩn này này đề đúng, còn môn án đem đ bộ bị vì ồ là gì đó máy bay hắn nói ra bất quá có thể ở trong nước cất cánh và hạ cánh cái chủng loại kia san dơ dạ không nghĩ tới xuất phát thông chi tới nhanh như vậy nàng vốn cho rằng sửa thuyền một chuyện biết kéo lên mười ngày nửa tháng hoặc là một mực cũng không sửa được dù sao đại lục cũ cách nơi này q u á xa nhạc viên giáo cũng không có nghĩa vụ đưa nàng tiến về biển bờ bên kia nàng thậm chí nghĩ tới một loại khả năng Đó chính l chính kết quả mới qua năm ngày len liền mang đến lên đường thông chi rõ ràng thuyền hoan nhạc nữ thần còn mắc cạn tại bờ biển đâu bất quá nghe len ngữ khí cần phải không giống như là làm trò đùa dù sao toàn bộ đoàn điều tra đều thu được thông chi sương sáng sớm ngày mai liền có thể lên đường sáng sớm hôm sau nàng thu thập xong hành lý đi theo len ngồi lên nhạc viên giáo xe bốn bánh sán giờ dạo phát hiện trên xe trừ nàng cùng len bên ngoài chỉ có p h à t dư l ì một người đu lin h cùng phái nỉ không nguyện ý trở về đại lục cũ ngược n g lại không kỳ quái nàng không nghĩ tới k ể tờ gì nạ cũng ý định ở lại lâu đài bờ dư l ì ạn tế tỷ tiểu thư nói nàng hàng đầu nhiệm vụ là thu về bí pháp thần khí liền không theo chúng ta một chuyên trở về len có chút lúng túng cười nói chờ đằng sau vận tải đường thủy khôi phục nàng lại đi cũng không mượn cùng vương thất quân đội chúng ta ở cùng một chỗ xác thực song phương đều vì khó một đường đi vào thành bắc bãi cắt thiết bị thí nghiệm tràng ba người lập tức liền nhìn thấy rừng ở trên nước màu trắng cự đ i ề u so với trước đó thỉnh thoảng tại lâu đài bờ dư l ì ạn trên không xuất hiện máy bay đài này rõ ràng phải lớn hơn nhiều chỉ là nửa bên cánh đều có thể dồn xuống tầm mười người t r ờ i ạ đây cũng quá đẹp trai đi chẳng lẽ chúng ta có thể bay lấy trở về len lập tức tinh thần tỉnh táo từ khi gặp qua máy bay sau hắn liền thật sâu say mê loại này có thể bay lượn tại chân trời máy móc sàn dờ ra lực chú ý lại rơi tại tiễn đưa người trên thân nàng kinh ngạc nhìn thấy trao tiên sinh thế mà tại bãi cắt một bên ngoài ra còn có thành vệ quân bên trong may mắn còn sống sót minh đ ệ đương nhiên bọn hắn hiện tại đã là thánh đường nhân viên bảo ăn cái kia n g à i gần nhất không phải là loay hoay dành không được thời gian c ả n sao sán giờ dạ đi lên trước nhỏ giọng hướng chiêu dương hỏi nàng mặt ngoài hỏi như vậy trên thực tế đã mơ hồ đoán được cái gọi là vận mệnh tri môn quản lý thần sứ các hạng thậm chí nhạc viên trí chủ trên thực tế là cùng là một người bận điệu về bận điệu có thể nghe được ngươi muốn rời khỏi tin tức còn là qua được đến tiễn ngươi đoạt đường chiêu dương cười cười đem một cái túi đưa cho nàng cầm đây là cái sau tiếp n h ậ t túi phát hiện nó chữ nặng sờ một cái liền biết đổ đầy tiền vàng ngươi vì nhạc viên làm việc thù lao cùng lần này đi xa trợ cấp thù lao thì thôi trợ cấp ta không thể thu sàn giờ dạ rõ ràng cảm giác được số tiền kia vượt xa khỏi bình thường thuê d ì h phạm vi chiêu dương đặt tại trên tay nàng ngăn lại nàng đẩy về hoạt động đây là n g u y ê nên n được đồ vật thế nhưng là ta đại biểu nhạc viên giáo cảm ơn ngươi vì tòa thành thị này làm ra hết thảy dù cho ngươi đưa ra đơn xin từ chức về sau cũng là nhạc viên bằng hữu nếu là có một ngày ngươi chán ghét bên ngoài bôn ba vậy liền không ngại trở về nghỉ ngơi một chút nhạc viên cửa lớn đem một mực vì ngươi rộng mỏ triều dương vừa cười vừa nói trong nháy mắt đó sàn dơ dạ cảm thấy một luồng vô pháp nói do cảm xúc dâng lên trong lòng nàng trải qua rất nhiều ly biệt rời khỏi sống nhờ gia đình tiến về trường quân đội t h ứ quân hiệu tốt nghiệp được phân phối hướng xa lại đại lục mới có người khác cũng có chính mình nhưng từ xưa tới nay chưa từng có a đối xử như thế qua nàng đặc biệt là nàng biết được muốn đi lâu đài bờ dư li ạn sau để đưa tiễn cùng thời kỳ chỉ có hai người sàn dơ dạ không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất bị coi trọng như thế thế mà là một cái chỉ mớn nàng một tháng địa phương nàng thợ sâu không tự giác ngầm đầu lên cảm ơn ngài chương hai trăm sáu mươi bảy người t h ị quân trao tiên sinh chiếc máy bay này chẳng lẽ có thể đem b i ể n cả xem như cất cánh và hạ cánh sân bãi l ê n lúc này cũng b u lại không tệ đây cũng là n h ấ t nhanh đưa các ngươi trở về đại lục cũ phương thức bởi sáng cất cánh lời nói chạm vạn g tối trước liền có thể đến đại lục cũ bờ biển phía đông t r i ề u dương gật đầu nói chỉ cần một ngày một bên pha dư ly cũng bị cái này hiệu suất kinh ngạc đã đến bọn hắn ngồi chiến hạm từ huyết thủ càng đến lâu đài bờ dư ly ạn thế nhưng là trọn vẹn dùng mười bốn ngày vì để tránh cho hành tung của các ngươi bị phát hiện phi công sẽ tìm tìm một chỗ gần biển đem các ngươi bông u xuống trong khoang tàu có một cái cỡ nhỏ thuyền tốt hành có thể tạo điều kiện cho các ngươi đạp lên lục địa c h i ê u dương dừng một chút nói trở lại các ngươi đều ý định đi vương thành đúng không là mặc kệ nó có hay không thất thủ nơi đó đều là thích hợp nhất nghe ngóng tin tức địa phương len nghiêm mà nói ta cũng thế sán dơ dạo ý nghĩ cùng hắn nhất trí phá g dơ bên tướng quân bộ đội bình thường đều trú đóng ở vương thành vùng ngoại ô nếu như vương thất còn tại chống cự như vậy nhất định là dưới sự chỉ huy của hắn đã như vậy ta có một việc nghĩ ủ y thác cho các ngươi ngài cứ việc nói l ê n không chút do dự nói giúp ta đưa hai người đi vương thành c h i ê u dương chỉ chỉ bên người đạn cùng d ỗ đi nếu như là bình thường cũng liền thôi hiện tại bên kia chính lọt vào nội chiến trên đường có người chiếu ứng biết càng thêm an toàn chỉ là cái này sao bao tại trên người ta trung tá một lời đáp ứng nói sàn dơ dạ cũng nắm tay tại ngực ta nhất định sẽ cam đoan hai người an toàn đến vương thành làm phiên các ngươi c h i ê u dương chuyển hướng b i ể n cả phương hướng đi thôi ta chúc các vị một đường thuận lợi vương thành thượng thành khu vàng đông lúa hoàng cung lòng di công tức vượt qua vệ binh thi thể đi vào yết kiến đại điện bên trong nơi này cũng không phải là nội điện mà là ngày bình thường vương thất tiếp kiến ngoại thần địa phương hắn dọc theo mặt đất tham kim hoa cương vị phiên đá xuyên qua thật dài hành lang từng bước một bước về phía ngày bình thường bãi kiến bệ hạ vương tọa cung điện hai bên rơi xuống đất vây quanh bên cửa hiện ra vẫn như cũng là vương thành cũ cảnh bất quá quần quận khói đen cho thành phố mang đến một phần túc sắt cảm giác quốc vương an vị tại trên vương vị ở bên cạnh hắn còn có hơn mười tên vương tử vương nữ bọn hắn lớn hai mươi tuổi nhỏ cũng liền bảy tám tuổi ra mặt mà đại vương tử cùng nhị vương tử cũng không ở trong đó những thứ này vương thất dòng dõi còn là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này đại bộ phận người một mặt mờ mịt nhìn qua người phản loạn có chút không biết làm sao hiểu chuyện thì ngăn tại trước người phụ thân chỉ là trong mắt mang theo rõ ràng ý sợ hãi bản tướng quân bại rồi w i li l a m t a s e nhìn xem phản loạn người đề xuất trầm giọng mở miệng nói hắn giờ phút này bất quá năm mươi tuổi vẫn xem như trẻ trung khỏe mạnh mở miệng lúc không chỉ không có một tia hỗn loạn ngược lại lấp đầy uy nghiêm liền theo tới chất vấn thần tử lúc đồng dạng phải hắm chiến đấu rất tướng m n h dưới tay binh sĩ cũng tương đương liều mạng đang tiếp tại sắt thép thân thể trước mặt cố gắng công tước cũng giống bình thường chứ c ô n g người hướng hắn thi lễ một cái lúc này mới chính diện đáp lại cái gì là sắt thép thân thể tài xế quốc vương không có đặt câu hỏi bởi vì đứng tại d của công t ư ớ c bên cạnh thân binh đã nói cho hắn đáp án những người này mặc trên người không còn là c ô n trang mà là cực kỳ chắc đ ị c h khôi giáp bởi vì những thứ này giáp trụ quá mức to lớn đến mức bọn hắn nhìn qua rất giống là một tên cự nhân loa thân cao đều đã tiếp cận ba m sắt thép chân to giống trên mặt đất đều có thể cho đá hoa cương bản bước ra từng đầu vết dạng loại này kích thước sắt thép trọng giáp căn bản không có khả năng dựa vào nhân lực đến trèo trống bọn hắn chỗ k h p nối thỉnh th đại biểu cho khôi giáp trên bản chất là một loại nhân tạo cơ cấu không có gánh vác bể nước mang ý nghĩa những thứ này cơ cấu đều là bị người thiên phú trực tiếp khu động có thể người thiên phú xa xa không có nhiều đến có thể sung làm vệ binh tình trạng ngươi là vì trăm năm trước sự tình tài xế thở dài một hơi nói đến trăm năm trước vương thất sắc thực thiếu ta ông nội một cái trả lời nếu như không phải là hắn lập xuống công lao có lẽ tài xế nhà còn phải tiêu tốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể chiếm đoạt toàn bộ đại lục cũ đáng tiếc hắn lấy được gì đó hồi báo trừ một cái công tức danh hiệu bên ngoài cái gì cũng không có nhưng là bị ơn long dĩ hứt đầu Ta k h ô n g phải vì v ư ơ n g thất thua t h i ệ t ngài h ư n ta l m như thế nguyên nhân rất đơn thế rất g ả n chính như dàng. Ngươi, ngài đó là làm vậy rất dễ người, quên gia tộc của ngài lại là như thế nào đạp lên vương vị khi đó trên đại lục còn rất nhiều vương quốc cùng chư hầu bọn hắn chẳng lẽ thua thiệt ngài ông nội gì đó sao dĩ nhiên không phải chỉ là bởi vì vị t i ê u tiên vương cho là mình có thể làm đến điểm này đã như vậy vì sao không thử một chút công tước từng bước một đi đến bậc thang cho đến đi vào cùng quốc vương bình khởi bình tọa vị trí không được tới lón nhất tên kia vương tử hô tay phải đã đặt tại bội kiếm bên trên tứ vương tử điện hạ người dũng khí ta cảm nhận được nhưng kiếm nếu như bây giờ già khỏi vỏ lời nói ngươi chỉ biết so phụ thân của ngươi chết được sớm hơn noel lưu g a thế nhưng là cha tứ vương tử quay đầu nhìn cha liếc mắt cuối cùng vẫn là tránh r a vị trí gia tộc của ngài đã bao lâu không được đến phỉ nhiều nữ thần y ê u hái rồi tiên vương sau khi chết thần sứ c h ú c phúc vẫn không có quan hệ gì với các ngươi không tệ a ngài khống chế hoàng gia quân đội thưởng thụ lấy các nơi phong thần nộp thuế lại quên vị trí này là dựa vào thần lực đổi lấy h á n tại quốc vương trước mặt dùng lại song phương thị giác đã từ nhìn thẳng biến thành mắt nhìn xuống bất quá mắt nhìn xuống người lại đổi cái một bên ngươi thắng ta biết viết xuống thoái vị chiếu thư không nên thương tổn con của ta tài xế chờ mặc một lát sau nói ra ta không biết đụng bọn hắn thậm chí ta cũng không muốn cái này vương vị lòng di công tức lại lơ đến nói gì đó ta biết nâng đỡ một vị ngài hậu duệ thợ ư n g vị cứ như vậy vương quốc vẫn như cũ thuộc về lộ dẻo gia tộc mà người này đem ôm lấy t h í quân xoán vị trách nhiệm trở thành đại lục cũ tân vương ánh mắt của hắn quét về phía những vương tử kia vương nữ bất quá chỉ có một người có thể lấy được phần này vinh hạnh đặc biệt đi qua một phen chém g i t sau cuối cùng sống sót cái kia uy li am tài xế đột nhiên biến sắc ým nay ngươi sao dám、Ấm. hắn lời còn chưa dứt, đầu liền bị súng lục bắn ra một cái độc lớn thanh em im b ặ t mà dừng quốc vương chậm rãi sụi lơ đi xuống máu tươi dán vương tỏa một q u ó n g mọi người nhất thời hét dầm lên lòng dị công tức nhìn c h ầ m c h ầ m trước đó ngăn ở trước mặt mình tứ vương tử hắn lúc này hoàn toàn không có rồi xông lên anh dũng đánh cược một lần khí thế theo cha đổ xuống s ắ p mặt hắn tái n h ậ n đến đáng sợ hai chân đều đang run r u dậy cho dù ở loại thời điểm này hắn cũng vẫn tại làm bộ mong muốn cho cha làm sâu sắc một cái ấn tượng tốt công tức cười nhạo một tiếng lộ dẹo gia tộc đúng là trên vương vị đợi đến quá lâu lòng dị thu hồi súng chuyển thân hướng dưới cầu thang đi tới. chương á c n hai trăm sáu mươi tám hy vọng cuối cùng đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi lâm vào quỷ dị trong trầm mặc nhưng loại trầm mặc này cũng không có duy trì quá lâu làm một tên vương nữ từ phía sau lưng lấy ra một cây dao g ă m lúc cục diện bế tắc liền trong khoảnh khắc bị đánh vỡ tiếng kêu thảm thiết cầu xin tha thứ sinh cùng tiếng gào thét hôn tạp thành một đoàn trang nghiêm túc mục tiết kiến đại điện thành vương thất chém g i ế t lẫn nhau lôi đài không nghĩ tới bọn hắn thật có thể hạ thủ được một tên thân vệ lấy tấm che mặt xuống thấp giọng nói ra hắn chính là lòng dị công tức trưởng tử kỳ bài lòng dị hữ sau l ư n g đấm máu trường bảo rõ bày ra lấy hắn chiến công hiến hách bọn hắn cùng ngươi huynh đệ không giống công tước nhìn qua trận này huyết tinh chém rết khẽ cười cười cười cười cười c d i ễ t trừ huynh đệ tìm muội sau đó tự mình xưng vương chuyện này đối với bọn hắn không phải là gì đó thiên phương giả đàm mà là một loại hiện thực bất quá cha ngài thật không muốn làm nhất quốc chi quân sao kỵ bỏ hơi túi l ầ u nói mặc dù ngài ngay từ đầu liền tuyên bố qua kế hoạch thế nhưng là nhưng mà cái gì ngươi cũng muốn nếm thử các đệ đệm mội mội ao ước d i ễ m á n h mắt gia tộc bọn ta làm sao có thể theo đám này phế vật nhà lô dẹo là phế vật lại thế nào khả năng làm cho nhiều như vậy gia tộc liên thủ chống lại cuối cùng còn nhất thống đại lục cũ công tước không cho là đúng ngắt lời nói thu hoạch được thần linh y ê u hái người cái này trăm năm bên trong đầu chỉ mấy chục cái bọn hắn tất nhiên năng lực được thế gian nghe tiếng nhưng cuối cùng có thể lên làm quốc vương cũng liền như vậy một vị ta muốn nói là ta lúc còn sống tất nhiên sẽ không để cho các ngươi trở mặt thành thủ có thể con của các ngươi đâu h ả i t ử của h ả i t ử đâu cha nói đến là kỵ bỏ khe thở dài một cái ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc muốn nhìn đằng trước tại sao gia tộc lộ dẻo đạp lên vương vị sau vì nhiều nữ thần liền không còn lựa chọn gia tộc bọn họ thành viên trở thành thần sứ tại sao ta khởi bình xôi năm lúc hết thể lãnh chúa đều lựa chọn án binh bất động có lẽ một vị quốc vương thống trị thế giới thời đại đã qua mà thời đại mới thuộc về vận chuyển hiệu suất càng cao có thể mang đến càng nhiều ích lợi chúng ta nó chính là một cái thuộc về công ty thời đại đến nỗi vị này tân vương càng giống là một mảnh chất keo dính cũng không cần tham dự vào bất luận là quyết sách gì bên trong đi cha bọn hắn thật giống phân gia thắng bại kỵ b ọ đang khi nói chuyện một tên sau cùng vương tử ngược lại cũng xuống dưới vẫn đứng tại vương tọa trước thế mà là một tên nữ hải nàng đại khái chừng mười bốn mười lăm tuổi trong tay cầm chặt lấy chính là t ứ vương tử bội kiếm huyết dịch nhuộn đỏ nàng nửa bên gò má. nó trong mắt có sợ hãi khủng hoảng nhưng vẫn áp chế không nổi cuối cùng chiến thắng vui sướng làm cái này mấy loại cảm xúc h ôn tạp cùng một chỗ lúc liền thành mọi người chỗ quen thuộc điên cuồng đều ghi chép lại sao công tước hỏi một tên khác thân vệ nói phải đã tồn tại ảnh lưu niệm dụng cụ bên trong cái sau đem xả phòng hộp lớn nhỏ cơ cấu đưa lên vì ơn long dị vừa nhìn về phía tên nữ hải kia tới ngươi tên là gì gia tộc lô dẹo nhiều như vậy hậu duệ hắn xác thực không có cách nào làm được nhớ kỹ mỗi người bài ấy nữ hải không chỉ không có vứt xuống n g i kiếm ngược lại đem kiếm cắm vào bên hông hai lương bên trong việc chiều cao của nàng nhìn qua theo thanh này người trưởng thành sử dụng trang trí kiếm có chút không xứng đôi xếp hàng đâu vốn là thứ m ộ ư ơ i một chết hai tên kk sau biến thành thứ chín một cái hơn một ư ơ i tuổi cô đ ư ơ n g thế mà có thể tại loại trường hợp này bên trong sống đến cuối cùng còn có thể trả lời rõ ràng chính mình vấn đề dù là nàng nói chuyện có chút lắp bắp cũng đã đầy đủ nhường người lau mắt mà nhìn nhà lỗ dẹo cũng là không tất cả đều là phế vật hiện tại ngươi là thứ nhất tự vị công tước đợi nàng dựa đi tới sau vô vỗ bờ vai của nàng mang bọn ta đi tẩm cung đi ở trong đó còn có một số phiền phức không có giải quyết phiền phức bại trừng mắt nhìn đúng a những hải tử này luôn có người thân bằng hữu a ta cảm thấy bọn hắn không hiểu ý duyệt tâm phục khẩu phục tiếp nhận ngươi lên ngôi v u a nếu là thả về sau tất nhiên sẽ đưa tới phiên phức cho nên phương pháp đơn giản nhất là để bọn hắn hiện tại liền mầm miệng công tước cười cười đợi đến đây hết thảy đều hoàn thành sau ngươi chính là cái này vương quốc mới quân chủ túi đầu xuống đừng nhìn dịu ý lạ dặn dò hệ lụy xe ben lôi kéo chính mình m ũ trùm bước nhanh đi qua đầu đường trước đó đây là một tòa làm nàng lấy làm tự hào thành phố phồn hoa văn mình phát đạt nhưng hôm nay vương thành lại làm nàng cảm thấy lạ lẫm không gì sánh được lệnh cấm giải trừ rất nhanh phản quân công hãm vương thành sau chỉ duy trì ba ngày phong cầm tiếp lấy liền v ô n g ra q u ả n chế còn tuyên bố đây là một lần hiện lộ rõ ràng chính nghĩa hành động bởi vì vương thất dính l i ễ u cấu kết tà giáo bọn hắn cũng xác thực không có cướp bóc thương gia cùng b á c h tính đồng thời cổ vũ cửa hàng tiếp tục khai trường kinh doanh làm nàng sinh lòng sợ h ã i chính là q u â n chúng thế mà thật giống liền thật quên đi bọn hắn tiền nhiệm quân vương lui tới người qua đường bước chân vội vàng tiếp tục làm việc lục lấy công việc của mình hiệu buôn một lần nữa do xuống cửa sắt gào to âm thanh cũng bắt đầu tràn ngập đường、đi. phản phất chỉ này phản quân là chân chính c ẩ n vương chỉ sư nguyên bản hoàng gia vệ đội bất quá là tả i á o cho san thôi ai người kia thật giống có chút quen mà ta là bản tướng quân a ta trước kia tại khánh điện bên trên xa xa nhìn qua hắn liếc mắt hai tên người đi đường trò chuyện âm thanh truyền vào hệ luy xê lỗ thai nàng không khỏi toàn thân run lên phá dở bên tướng quân nàng vô pháp tự điều khiển ngầm đầu hướng trò chuyện người nhìn lại lại thuận ánh mắt của bọn hắn rời về phía nội thành khu tường cao chỉ thấy một đội phản quân binh sĩ chính đem máy cô thi thể theo thứ tự treo ở treo lửa đi ra cây gỗ bên trên phá dở bên liền ở trong đó hắn hai mắt nhắm nghiền chỉ còn lại một cái tay ngự c tất cả đều là vết máu khô khốc hễ lì xệ lần thứ nhất cảm thấy cha trên đầu vậy mà nhiều nhiều như vậy tóc trắng trừ ra cha bên ngoài mấy người khác nàng cũng tương đối quen thuộc quân đội thống binh đại tướng luôn luôn sung phong phía trước độc nhãn long m o ặ c đăng cấp tông sư chiến sĩ thương thuật vô song ngân thương ỵ vạ còn có hoàng gia vệ đội đội trưởng tổng bộ tham n h ư u ba ngón bọn hắn đều là cha bộ hạ đắc lực mặc dù biết nội thành bị công phá ngày đó quân đội vận mệnh như vậy chú định nhưng nàng còn là t ư n g sinh ra vô số ảo tưởng hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh hiện tại hết thể ảo tưởng cũng không còn tồn、tại. trong mắt của nàng chỉ còn lại băng lánh lạnh hiện thực tướng quân trước đó không phải là chuyên môn tiêu diệt tà giáo đồ sao làm sao lại trở thành tà giáo đồng l õ a làm sao ngươi biết bị tiêu diệt những người kia không phải là người ta dạng này phổ thông b á c h tính nghe nói bọn hắn đều theo đầu mà tính tiền thưởng mà lại diệt lâu như vậy tà giáo cũng không gặp diệt tuyệt ta người qua đường lần nữa chuyển đến ê lì s ê d ừ n g bước lại nhịn không được nắm chặt nắm đấm không được đừng ngừng diệu ý là trước tiên bắt lấy bờ vai của nàng đ ể thấp tiếng nói nói ra nếu như chúng ta bị phát hiện vậy liền thật không ai vì tướng quân báo thù nàng cũng là chiến sĩ nên cùng những thứ này quân đội tinh nhuệ chết cùng một chỗ nếu như không phải là cha ra lệnh nhường nàng tiến về phòng an toàn đất nấp lại tùy thời rút khỏi vương thành ta biết ta đều biết chúng ta nhất định phải tiến về đại lục phía đông nơi đó còn có gia tộc lộ dẻo minh hữu nàng lẩm bẩm nói vung ra nắm đấm của mình không tệ ngài là chúng ta hy vọng duy nhất et lì c ép buộc chính mình thu tầm mắt lại lần nữa xê dịch mũi chân hướng phía ngoại thành khu đi tới bất quá giờ phút này dưới chân đường lát đá không còn trình tệ bọn chúng trở nên mơ hồ lại h ố l ư ợ n phảng phất mưa to sau vũng bùn địa phương